t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín phúc thiên c á t t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín phúc thiên c á t bạch trạch ngày bình thường biểu hiện được như cái hài đồng ăn được ngủ được lúc này đang nằm tại vân giật trên gối đầu nằm ngáy ho ho trong nông l u n g nghe thấy có người nói chuyện lúc này mới mơ màng tỉnh lại nó thói quen bay đến vân giật đầu vai dường như nũng nịu vật nhỏ thật sự là càng ngày càng dính người hôm qua có việc cố ý đem nó nhốt ở trong phòng kết quả chờ đến vân giật trở về đối diện liền là anh anh một trận cỡ trách ngọc vô hà nhìn thấy bạch trạch thời điểm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn quay đầu nhìn về phía tự mình n ư n g tử hai người bốn mắt tương đối đều là nhẹ gật đầu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 Tam giới bùi ấ t bình, cho nên cần đánh cho vỡ kim gia cũng là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này kinh ngạc nói khẩu khí thật lớn ngọc vô hà ôn n u nhìn về phía nước tử giải thích nói phúc thiên các c á t chủ chính là tiên nhân cảnh hắn tự nhiên có tư cách nói ra những lời này bùi kim ê gia khó hiểu nói hắn nói như thế nhưng có chứng cứ hôn đ ộ n hóa thành tam giới rõ ràng người nổi lên thành thiên giới cho người chìm xuống thành địa giới thiên giới tiên khí lúc gần lúc hiện trường sinh bất tử trái lại địa giới một mảnh đau khổ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 vân giật kết hợp hai đời ký ức cố gắng nghĩ lại liên quan tới phúc thiên các từng ly từng t í phát hiện bọn họ đích sát trí hướng cao viễn tựa hồ trong mắt từ xưa tới nay chưa từng có ai ở giữa sự t ì n h từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích hắn hỏi đánh nát thiên trụ về sau sẽ phát sinh cái gì ngọc vô hà đáp tam giới hỗn loạn lại không thiên giới địa giới phân chia nó cũng đem rơi xuống nhân gian sau đó thì sao phúc thiên các định làm gì giết nó vân giật bỗng nhiên một trận trầm mặc liền ngay cả bùi kim già cũng lướp mắt ngọc vô hà hỏi có phải hay không nghe rất không thể tưởng tượng nổi vân g ậ t ngươi cứ nói đi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 ở kiếp trước chuyện cũ do mồn một trước mắt tống tân t ử vô ý thức vớt ve giữa ngón tay ngón tay mềm tựa hồ dùng cái này nhắc nhở chính mình ngươi đã không phải là lúc trước ngươi hiểu qua đi tiếp t h ụ qua đi chính mình chưa hẳn muốn trở lại qua tấu chương xong chương ba trăm ba mươi người vì t u ổ i bã chương ba trăm ba mươi người v ì t u ổ i bã ở kiếp trước hai người có cùng một thế này hoàn toàn khác biệt kinh lịch kinh lịch vô danh tiểu chấn về sau vẫn giật đối tống tân t ử tràn đầy ái mộ chủ động đi theo nàng về tới ma tông cùng nhau tu hành tống tân từ đối với hắn tự nhiên không quá cảm bạo chỉ là coi hắn là thành tấm ộ p dùng một trận hư giả đại hôn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 vân giật nghĩ thầm các chủ phía dưới còn có ba tên phi thăng cảnh phân biệt lấy thất sát phá quân tham lang làm danh hiệu cụ thể thân phận thành b triệu vô tương chỉ nhận biết trong đó thất sát tiêu bồ ý n g vân giật không nghĩ tới phúc thiên các bên trong lại có trọn vẹn ba tên phi thăng cảnh nếu là những người này hợp lực xuất thủ sợ là ngay cả chính khí tông đều ngăn cản không nổi hãn hỏi ngươi nói bóng gió là ba người này cũng không kết bạn đồng hành ngọc vô hà không sai ba người riêng phần mình thành tổ phân biệt chấp hành phá hư thiên trụ nhiệm vụ an bại như thế hẳn là cũng cùng nhân gian linh khí mầm a n không cách nào trợ giút phi thăng cảnh khôi phục tu vì có quan hệ xuất thủ của bọn hắn số lần có hạn nói đến thiên trụ vân giật lại hỏi người cực kỳ trọng yếu vấn đề phúc tiên h các đã phá hủy bao nhiêu ngày trụ hoặc giả thuyết như hôm nay trụ còn lại m ấ y cây ngọc vô hà làm sơ suy nghĩ hồi đáp thiên trụ tổng cộng có chín cái ngàn năm trước phúc tiên h các liền bắt đầu mưu đồ đem nó đánh nát bây giờ đã hủy đi bất chu sơn bích lạc khe thương làm tông bất chu sơn chính là tu tiên thế gia khương ra nơi ở ngàn năm trước bị người một kiếm san bằng nguyên lai là nhận đến thiên trụ liên lụy bố trí bích lạc khe thì là trong truyền thuyết liên thông địa giới chỗ nơi đây hiếm người đến chỉ có số người cực ít biết vị trí của nó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 một đạo tại tuyệt thiên ngai về phần cuối cùng một đạo ngươi cũng đã đ o á n được ngay tại chính khí tông chín đạo thiên trụ truyền thuyết tại tu chân giới mặc dù mọi người đều biết nhưng cực ít có người biết vị trí của bọn nó giống như là bích lạc khe vô thức giới cùng yêu đô thiên trụ càng là g i ấ u ở mấy trăm năm thấy một lần động thiên phúc địa bên trong khó gặp khó trách phúc thiên các năm gần đây động tác rất nhiều nguyên lai là rốt cục chờ đến phủ sinh mật tàn g mở ra cùng yêu đô phong l ớ n vỡ vụt bằng không bọn hắn cũng đúng cái này hai nơi địa phương thiên trụ không thể làm gì tuyệt thiên ngai cái kia đạo thiên trụ cũng không để vân giật cảm thấy ngoài ý mớn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 c h ư ơ nhưng g song, c ơ tại h Chương thiên Phúc Thiên các ấn tượng duy nhất. i điện giật đối người giới ê n cuồng. vân ấn tượng Nó muốn mang sư sư ước tệ tụ. tệ tụ Các Đây duy vậy là mà v n s n linh h lao tới tử vân o đạo. đạo n dùng này thiên Thiên thiên công, bình, như liền Nhưng g giới cái chết Chỉ Phúc Các cảm có tới tại làm thấy vậy dết hết bất tam bất thể thẻ từ đem đầu vì v qua. giật xem ra như thế cách làm không thể nghi ngờ là được không bù mất những cái kia muốn bị hy sinh sinh linh lựa chọn như thế nào phúc tiên h các áp dụng kế hoạch quá trình bên trong muốn hy sinh bao nhiêu người bản thân cái này lại nói thế nào công bằng một khi truy cầu công bằng quá trình bên trong đã mất đi công bằng liền đã sớm đã mất đi ban sơ ý nghĩa bởi vậy vân giật không thể nào hiểu được phúc thiên các cách làm càng nhiều đem bọn hắn động cơ quy kết làm tu hành quá cao thực sự nhàm chán muốn làm kiện vô tiền khoáng hậu đại sự với lại chuyện này đối với tại nhân giới có hại vô ích phải biết vương thần lai cũng là tiên nhân cảnh tuổi nhỏ lúc còn cùng thiên đạo kết xuống lương tử bản thân càng là một tên kiếm tu nhưng hắn liền sẽ không làm sát kẻ vô tội mà là đánh nát phi thăng cầu lưu tại nhân dân lấy tự thân tu vi trấn nhiếp thiên đạo không được làm điều ngang ngược cái này mới là tu hành đại năng chuyện nên làm cùng thời khắc đó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 phúc thiên các muốn mượn nhờ vân giật khống chế mình nhờ vào đó trưởng khống ma tông bây giờ c ố sự giống như lại một lần đi tới tương tự tình tiết ma tôn dịch thiên đi đã chết t ă n g kiếm cốc một nhà độc đại phúc thiên các chắc chắn sẽ lập lại chiêu cũ điều này không khỏi làm cho tống tân từ lo lắng nếu là mình phi t h ă n g rời đi vân giật có thể hay không chiếu cố tốt chính mình tuy nói có vương thần lai vị này tiên nhân sư phụ lật tẩy vân giật hẳn là không đến mức chết tại phúc thiên các trong tay có thể dựa theo tính tình của hắn thật nhìn thấy những cái kia chuyện bất bình nhất định sẽ xuất thủ tương trợ đồng thời nàng cũng càng ngày càng là hiếu kỳ vì sao gần ngàn năm đến thiên giới và nhân giới giống như các đức l i lạ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 tuy nói chưa có xác định quan hệ nhưng lấy người bên ngoài ánh mắt đến xem đã là chuyện tốt gần thật đúng là thiếu vân huynh một phần nhân tình thiên sư phủ bên kia truyền lời tới mệnh chúng đệ tử ai về nhà đấy hồi tâm tu hành đại sư huynh phong mặc thì cần muốn đi trước thiên sư phủ tham dự nghị sự phong mặc sửng sốt một chút thầm nghĩ sẽ không phải sư phủ lại gặp rắc rối đi vừa nghĩ đến đây h ắ n vội vàng tiến đến thiên sư phủ mới vừa vào cửa liền nhẹ nhàng t h ở ra tam đại phe phái thiên sư thể tụ thiên sư phủ bao quát r i ê n phần mình môn hạ hợp đạo trưởng lão cũng đều đến đây nói rõ đây là có chính sự muốn nói mà không phải nhằm vào trung nguyện tâm công khai x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 bởi vì cách bôi thân nguyên nhân đối nó cực kỳ cương triều thần tiêu đạo thiên sư khương hồng diệp thì là đạo cô trung niên cách t ắ n mặc x i n h cực kỳ mặc mỹ mi tâm điểm tru xa nhìn xem thanh lanh thần thánh nàng chủ động cùng trung nguyện tâm lên tiếng chào hỏi hiển nhiên hai người quan hệ không tệ lại nhìn phong lộ môn thiên sư trung nguyện tâm chính là trong đó trẻ tuổi nhất người phong cách hành sự cũng cực không đứng đắn ngược lại là đồ đệ phong mặc càng giống là có thể cùng với những cái khác thiên sư bình khởi bình tọa tồn tại phong mặc hướng lao thiên sư hành lễ về sau lại hướng hai vị thiên sư hành lễ làm việc chu toàn tự nhiên hảo phóng viên linh quan nhẹ gật đầu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 nói xong hắn còn lường sư phụ một chút trung nguyện tâm nhịn không được rụt cổ lại lại có chút t r u n dạng tấu chương xong chương ba trăm ba mươi hai diệt ma đại kế chương ba trăm ba mươi hai diệt ma đại kế đám người đem một màn này nhìn ở trong mắt bối phận lớn lộ ra thiện ý tiểu dung bối phận tiểu nhân chỉ có thể kìm nén bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức ngược lại đã thành thói quen phải biết có đôi khi thiên sư phụ tổ chức hội nghị đều là phong mặt thay thế trung nguyện tâm đến đây đáng thương vị đại sư này huỳnh còn muốn vắt hết tóc cho sư phụ nghĩ các loại không hợp thói thường lấy cớ thân thể khó chịu chật có sở n g không hiệu mất tích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 l i ê n hỏi phong mạc y ê u Đô chi hành nhưng có thu hoạch phong mạc đem t r ư ớ c đối trung nguyện trong lòng tự nhủ qua lời nói lần nữa báo cáo một lần bất quá lần này nói thêm vài câu đệ tử tại y ê u Đô bên trong phát hiện một viên điệu tiết bung lỏng ta lấy tam thanh đạo phù đem nó chấn áp nhưng chỉ sợ không phải kế lâu dài lao thiên sư đã sớm biết việc này cũng nghĩ ra cách đối phó liền nói về sau ta sẽ phái người qua chằm chằm vào nếu là điệu tiết lại có di động ta sẽ ra tay đem nó bổ tốt trừ cái đó ra nhưng có cái khác đáng nhắc tới sự tình tá tu tạo thành đại phong minh cùng ma tông vạn độc giáo đối trọi gay gắt đều tại tranh đoạt một đầu tên là bạch trạch yêu thú、à.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 t phong mặc ta, ta hai mắt lập tức lại có rực rỡ tấu chương song chương ba trăm ba mươi ba xuất sư bất lợi chương ba trăm ba mươi ba xuất sư bất lợi khương hồng diệp được lão thiên sư cho phép liên sẽ có ý hợp chính đạo chi lực tiến đánh ma tông một chuyện nói ra lúc này chính là chính đạo hủy diệt ma tông thời cơ tốt nhất thứ nhất ma tôn dịch thiên đi đã chết ma tôn g bên trong người mỗi nơi đứng đỉnh núi một đám người ô hợp không đủ gây sợ thứ hai t ă n g kiếm cốc trước diệt cực lạc môn sau thôn thiên tàn môn lấy sức một mình chiếm hơn nửa ma tôn g thế lực nếu không nhanh chóng đem nó bóc chết sợ t h à n h họa lớn thứ ba ta chính đạo gần đây liên tục gặp khó chính cần dạng này một trận đại thắng phân chấn sĩ khí trả lại tu chân giới một mảnh tươi sáng tàn khôn theo ta thấy không bằng liền lấy t ă n g kiếm cốc giết gà d o a khỉ vừa vạn diệt tống tân từ phách lối khí diễm và độc giáo lam chân tâm là thấy lợi quên nghĩa tính tình âm thần cung họ công tôn không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 vấn đề ở chỗ ta đã thành cái đinh trong mắt của bọn họ có một số việc nhìn như có tuyển hạng kỳ thực căn bản không có lựa chọn nào khác để ngươi không có chỗ chống không phải bọn hắn mà là lương tâm của ngươi thực không dám dâu dếm đối với phúc thiên c ấ p tiến đánh t i ê n trụ một chuyện ta không có ý kiến gì nhưng vừa nghĩ tới nó thế mà còn muốn tế luyện đức vạn sinh linh tính mệnh ta lại không quá dễ chịu vì sao như thế ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chỉ muốn tiêu giao giữa thiên địa lưới nhát tính tình vân g ậ n coi như ta muốn mang theo đẹp cùng dạo tối thiểu trước mắt phải có cảnh đẹp một mảnh nhân gian địa ngục cảnh sắc vẫn là không nhìn vi rượu bùi kim gia cởi trêu nói ngươi a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 h ắ ngọc trải qua thiên kiếp qua n lúc đ ư ờ lớn liền tướng tổn, thần công cũng khiến hắn người như thông cảnh tốt. Bùi kiêm gia tất nhiên nói như vậy, đã nói cố ý xuất thủ tương n bị Bùi hao cho pháp cho khôi phục hai phổ hợp thủ ta ra đạo tốt. tất xuất trợ. cố dù vô vô vậy, g kiêm đem đã xem ý vô hà nói tiếp theo ta được biết thần toán tử có biện pháp tìm tới thiên trụ chỉ là cần hy sinh rất nhiều tu vi nếu là hắn một mực tìm không thấy thiên trụ tung tích nhất định sẽ thi triển môn thần thông này ngoài ra còn có sự kiện phải nhắc nhở ngươi tuy nói triệu vô t ư ớ n g chưa bao giờ thấy qua sát phá lang ba người hợp tác hành động nhưng phúc thiên cấp vì đánh nát thiên trụ bọn hắn chuyện gì đều làm được vân giật bất đắc dĩ nói xem ra thời gian của ta không nhiều lắm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 bởi vậy nó xuất sinh lúc thân thể suy yếu lại được không đến linh lực bổ sung một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng liền ngay cả đỉnh đầu song rắc cũng chỉ mọc ra một cây hết lần này tới lần khác tiểu g i a hỏa vận khí tự có chỗ độc đáo có thể gặp d ự hóa lành thế mà tại sống chết trước mắt bị nó tìm được lòng tâm điện chỗ kia mật thất dựa theo bạch t r ạ y thuyết pháp tình huống cụ thể nó cũng không nhớ do lắm chỉ nhớ do chính mình trông thấy một đạo quang trụ ẩn chứa trong đó vô hạn linh lực nó vì cầu sinh liền gian nan bỏ qua không nghĩ tới cùng màu vàng cột sáng vừa mới tiếp xúc cái kia cột sáng liền bị hút tới trong cơ thể mình vân giật kinh ngạt nói thiên trụ thế mà bị ngươi ăn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 vân giật trong mắt tinh quang l ó e lên đã có tính toán tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm ba mươi sáu trên một s ợ i thừng chương ba trăm ba mươi sáu trên một s ợ i thừng một cái thủy mặc sắc tiểu tức bay qua vô cùng đại mạc không cần nhiều lúc liền rơi vào lâm lang trong các vừa vặn bị vân giật đưa tay tiếp được hắn nín hơi ngưng thần chỉ thấy trước mắt tiểu tức lại là trang giấy để thành cánh của nó thân thể dần dần mở rộng ra đến biến thành một trang sách tin giấy tuyên hơi vàng bút mực đe t k ị t chữ viết sâu sắc chữ nếu như người chính là xuất từ lộc từ vi thủ bút chính đạo cố ý hợp lực vây quét ma tông tuy bị các vị trưởng môn tạm thời đẻ xuống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 bất quá lộc tử vi biết rõ tự thân tình cảnh k h ô n g ổn nghĩ thầm chỉ sợ không bao lâu chính mình liền muốn để vân giật đến trả nhân tình bốn văn đạo tiên cùng lam chân tâm bị cùng nhau mời tới lâm l a n g cát đùi ngọc hai người xem như cho đủ vân giật bề mặt thế mà lưu tại ngoài phòng đ ỉ n h nghỉ mát đối t o a u ố n g trả lam chân tâm đối với cái này nhất là không hiểu gặp mặt liền hỏi hai vị kia chẳng lẽ hợp hoàn tông cao thủ ngươi từ chỗ nào móc ra lão cổ đồng vân giật tự nhiên không chịu nói lời nói thật nửa thật nửa già nói nhân mạch tôi lại tới bộ này văn đạo tiên đối với hai vị k i a đột nhiên xuất hiện hợp đạo cảnh cũng là có chút ngạc nhiên cảm thán nói không nghĩ tới vân huynh đệ còn cất giấu chuẩn bị ở sau nếu là hai vị này chịu tại yolo xuất thủ chỉ sợ ta cùng làm tiên tử đều muốn nhượng bộ lui binh vân giật vội vàng thỉnh hai vị quý khách ngồi xuống cũng không đem lại nói phá nghĩ thầm có hợp đạo cảnh chỗ r ử a cảm giác thực là không tồi hắn nói chuyện ra khẩn cấp cho nên ta cũng không cùng hai vị thừa nước đục thả câu văn giật nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay chỉ xuống đầu vai màu vàng thú nhỏ tiểu ra hỏa lập tức ngẩm đầu đỡ ngực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 lam chân tâm ta căn bản không quan tâm nó có phải hay không bạch trạch ta chỉ là cần một đầu vận khí cực d a i tiểu ra hỏa chỉ thế thôi nàng ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân do a đến màu vàng thú nhỏ rụt rụt thân thể vân giật hỏi hai vị có biết thiên trụ đương nhiên biết yêu đô bên trong liền có một đạo bạch trạch tại sống chết trước mắt tiếp xúc đến thiên trụ đem nó hấp thu thế là biến thành bộ r á n g này về phần cây kia l ộ c giác chính là bởi vì nó tiên thiên không đủ yêu đô bên trong lại được không đến linh lực bổ súng lúc này mới chỉ mọc ra một cây văn đạo tiên mặt lậu ngạc nhiên bạch trạch vốn là tường thụy t i thú cùng trời trụ dung hợp đối với nó có ích vô hại.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 mà là vì bảo hộ bọn chúng à. văn đạo tiên có chút khiêu mi cớ gì nói ra lời ấy lưu tiên sạn trưởng quỹ liền là một cái thì hưu xem ra thời gian trôi qua cũng không tệ lắm sư phụ ngươi nói cho ngươi xem như thế đi tất nhiên đối phương chủ động nhắc tới vương thần lai vân g ậ t lạc đến liền sườn núi xuống lửa vương thần lai dự biết nhà dù sao có chút nguồn gốc bởi vậy văn đạo tiên cũng không làm khó vân giật nói thẳng nhà ta l á o tổ cùng yêu tộc giao hảo cho nên một mực tại vơ vét nhân gian yêu thú đến một lần đem bọn nó trông giữ lên đường đi ra ngoài gây chuyện thị phi thứ hai cũng là vì chiếu cố bọn chúng trở thời cơ thích hợp liền đưa về địa giới vân giật nói ra cho nên bạch trạch nhất định phải còn sống văn đạo tiên gật đầu nói không sai ta không quan tâm thiên trụ như thế nào nhưng bạch trạch tính mệnh không cho sơ thất mắt thấy hai người này càng nói càng hợp phách lam chân tâm ngược lại bắt đầu đứng ngồi không yên làm sao nghe tới các ngươi thật giống như thành trên một sợi thừng châu chấu vân giật cười nói nếu là lam giáo chủ nguyện ý cũng có thể cùng chúng ta buộc chung một chỗ thấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi bảy vài con mã trách chương ba trăm ba mươi bảy vài con mã trách lam chân tâm hung hăng chừng mắt vân g ậ t thầm nghĩ vô số loại bào chế đối phương phương pháp tỷ như trồng lên một cái làm hắn ngoắng nghe lời cổ trùng người l này mặc dù tính tình thay đổi thất thường nhưng để nàng từ bỏ vất và phục hưng vạn độc giáo nàng làm không được vân giật tự nhiên cảm nhận được lam thật lòng sắc ý bất quá lúc này sau lưng mình có bùi kim ra ngọc vô hà hai tôn hợp đạo cảnh cho nên cũng không e ngại hắn mặc không đổi sắp nói trước đó nghe lam giáo chủ nhắc qua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 vân giật phối hợp phòng đoàn nói nói thí dụ như lam giáo chủ có cơ duyên khác chỉ là cần bạch trạch phụ trợ mới có thể thành công nếu không theo ta thấy lam giáo chủ tại y ê u Đô b ắ t không ít đầu thú cũng đã nắm đủ chỗ tốt mới đúng cần gì phải đối thoại trạch niệm niệm không quên đâu làm sao các ngươi muốn được bạch trạch ta lại không thể muốn nếu như lam giáo chủ chỉ là cần phải mượn bạch trạch chi lực ta cảm thấy đợi đến giải quyết tiên trụ một chuyện về sau bạch trạch trước tiên có thể cấp cho lam giáo chủ dùng một lát sau đó lại giao cho văn ra vân g ậ t lời nói này cực kỳ thành khẩn văn đạo tiên cùng làm chân tâm nghe xong nhau nhau lâm vào trầm t ư bạch trạch một bên anh, anh một bên lắc đầu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 nếu không khó tránh khỏi bị người dần dần đánh tan lam chân tâm cũng không hoài nghi tin tức thật giả chỉ vì vân g i ậ t không cần thiết nắm loại tin tức này lừa gạt nàng nếu không hoang ngôn một khi chọc thủng cả hai phía sau tông môn sợ là muốn kết xuống tử thủ bây giờ ma tông ngũ đại tông môn chỉ còn ba nhà ma tôn cũng thân tử đạo tiêu lam chân tâm biết rõ như cùng táng kiếm cốc vẻ mặt đối với mình đơn giản trăm hại mà không một lợi dù sao nàng kiên kỵ nhất người vẫn là t ô n g tân tử càng nghĩ lam chân tâm rốt cục hạ quyết tâm hỏi văn gia có thể cho chỗ tốt gì văn đạo tiên nói ra lam tiên tử cứ mở miệng ta mớn cái viên kia thiên tâm ích độc châu. hạt châu đã bị y tiên h t ử tay đánh nát ta văn gia chỉ có trong đó một khối bất quá tất nhiên l a m tiên tử m u ố n vậy liền cứ việc cầm đi văn đạo tiên xuất thủ hào phóng đúng là trực tiếp đem khối kêu bảo châu tàn phiến đưa cho lam chân tâm không lo lắng chút nào nàng đột nhiên trở mặt lam chân tâm cũng là hơi kinh ngạc nghi ngờ nói cứ như vậy tín nhiệm ta văn đạo tiên thản nhiên nói vô luận được chuyện hay không đều nguyện cùng tiên tử kết một t h i ệ n duyên ngươi dạng này ngược lại lộ ra ta bụng dạ hẹp hòi không thể không nói văn đạo tiên như thế dễ như chở bàn tay đưa ra một món lễ lớn để lam chân tâm cảm thấy văn gia vô cùng coi trọng bạch、chạch. mình nếu là khăng khăng tranh đoạt thủy thú sau đó nhất định dự biết nhà không chết không thôi vốn cho là chương này trên bàn vân giật thẻ đánh bạc ít nhất bây giờ xem ra ngược lại là vạn độc giáo thành yếu nhất cái kia vân giật nhìn lam chân tâm nhận lấy thiên tâm í ư ờ độc trâu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lại nghĩ tới văn đạo tiên xuất thủ xa xỉ đối với mình có chút tín nhiệm xác nhận xem ở sư phụ lão nhân gia ông ta trên mặt m ũ i cũng không biết sư phụ cùng văn ra là quan hệ như thế nào lúc trước hắn tại lưu tiên sản ăn uống chùa đoàn chừng quan hệ không ít lam chân tâm thu hồi bảo vật trở mặt s o lật sách còn nhanh lập tức lộ ra một cái ngây thơ tiểu dung hỏi v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 vừa vặn đi một chuyến t r ư ớ c trước quê hương với lại nàng trước đó liền nói dối nam cung t r ư ớ c trước bước đầu tiên đi phi thiên bí cảnh chính mình cũng cần cùng nàng tụ hợp vân giật đối với cái này lão hải rất an ủi n g h ĩ thâm diệp nghiệm ý gì cô nương này thật là h i ể u chuyện từ trước tới giờ không để cho người ta khó xử hắn căn dặn diệp nghiệm ý gì lưu tại phi thiên bí cảnh đợi đến bên này sự tỉnh kết về sau trở lại diệp nghiệm ý gì gật đầu đáp ứng đơn giản thu thập một phiên sau đó cái này liền chuẩn bị rời đi nguyện nha thành chỉ là không nghĩ tới thế mà bị nàng bước đầu tiên đụng phải thần quá tử lão bản tính không biết nghĩ như thế nào đột nhiên thân hình nói lên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 hai tên thiếu nữ bên này vội vàng đường t h ậ n toán tử lần này nhưng không có vụ n trộm theo dõi qua sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ hắn lăng không bay lên một tay cầm bản tính một tay không ngừng gậy tính c h â u trạng thái như đ i ê n cuồng cùng ngày đồng thời tính c h â u bên trong không ngừng bay ra đạo đạo lưu quang bay vào nguyệt nha thành bên trong các nơi khắp nơi tìm kiếm lấy thiên trụ cùng triệu vô tương ký tức chỉ thấy những cái k i a lưu quang giống như long xà du tẩu cùng trong thành bờ ruộn g dọc ngang đường tắt cuối cùng hội tụ tại giữa không trùng là bản tính dưới chân hắn nói đã sinh lại chết giống như bạn giống như địch triệu vô tương ngơi đến cùng đụng phải sự tình gì?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 tất nhiên đảo nguyệt t rốt o n cuộc tìm được tiên trụ chỗ lão bản tính cũng không do dự trực tiếp tế ra tấm kia đại diễn đội mật phủ theo lá bùa hóa thành một đoàn thanh quang một đạo cao lớn thân ảnh từ đó xuất hiện chính là dùng võ nhập đạo phi thăng cảnh cao nhân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 vậy ngươi nói làm sao bây giờ chu tước nghịch n g m nói không bằng ngươi đem nàng thu nhập trong phòng tiểu thư nơi đó ta giúp ngươi giải thích bị nàng đánh như vậy thú không khí khẩn trương lập tức hòa tan không ít vân giật cười nói vậy ta mới là thật chẳng sống bên kia trùng t r i ề u rốt cuộc tiếp xúc đến kim cương pháp tướng cả hai va chạm cũng không phát ra chút điểm t i ế n g vang chỉ thấy trùng t r i ề u lập tức thuận pháp tướng lan tràn mà lên không cần nhiều lúc cũng đã đem một cái khắc cánh tay triệt để b ả o trùm lam chân tâm biết mình cất lượng không còn khống chế trùng triệu được một tấc lại muốn tiến một thước hạ quyết tâm chỉ cần kiềm chế lại cái này một cái cánh tay coi như kiếm lời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 chu thiên kiếm cùng bắt đầu đao cũng không đi sở tiêu bố y để rủi ro mà là dao nhau rơi xuống vừa vặn đính tại tòa kia sắp bị rút lên trên đỉnh núi sau đó một trận lực lượng tràn trề thuận đao kiếm tràn vào mặt đất phối hợp hát triều cuối cùng cố định trụ thân hình bên kia tiêu bố y khống chế pháp tướng dùng sức chành động cánh tay lại bị giống như như giỏi trong xương hát triều một mực quân quanh nhất thời không thể động đậy kim cương pháp tướng thân thể một khi nhận hạn chế thế công tự nhiên tùy theo lần nữa trầm dần bùi ngọc hai người vừa vặn được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c hóa mi đạo kết hợp tương tư nói không ngừng áp chế cái tia nằm đấm chu tước cảm khai nói phi thăng cảnh quả nhiên kinh khủng bốn vị hợp đạo cảnh đại năng liên thủ cũng chỉ có thể kiềm chế lại đối phương lại khó mà đối nó tạo thành tổn thương s á c xứ cũng là tràn đầy đồng cảm đáng tiếc nơi đây không có cái thứ năm hợp đạo cảnh không phải nhất định có thể thừa cơ trọng thương với hắn vân giật lại lắc đầu nhìn như chiếm thượng phong kỳ thực là bởi vì hắn lúc này một lòng h ủ đi t h i ê n trụ cũng không có ý định cùng hợp đạo cảnh tranh dũng đấu hung ác sợ liền là đem hắn ép lên tiện lộ phi thăng cảnh tuyệt mệnh phản công sẽ có kinh khủng bực nào ta thật sự là khó có thể tưởng tượng may mà trước đó mọi người đã thương nghị qua việc này đối phó tiêu bố ý ý ấy muốn đột xuất một cái kéo chữ không nên ép hắn lấy mệnh t ư ơ n g bác bởi vậy lam t r â n tâm bắt đầu dở cho xấu cố ý hơi bung lòng trùng chiều kiềm chế cho tiêu bố ý ý ấy một lát cơ hội t h ở dốc thế nhưng là tại hắn n h ắ c lên một hơi dự định tránh thoát trói buộc thời điểm lam t r â n tâm lại lần nữa tăng cường trùng chiều hấp thụ đem pháp tướng một lần nữa chảnh về khó mà động đậy cục diện nàng mặt mỉm cười nhìn xem chơi đến nhẹ nhõm vui sướng kỳ thực bốn người lòng d ạ biết rõ lúc này đã là sống chết trước mắt bốn cái hợp đạo cảnh đồng tâm hiệp lực thế mà chỉ là kiềm chế kim cương pháp tướng đối bản thể tiêu bố ý với lại bọn hắn từng cái cạn kiệt khí lực đã là lại không dư l ự c sử xuất thủ đoàn gì v â n giật mắt thấy một màn này tự thân nín thở ngưng thần thời khắc đề phòng còn chưa xuất hiện thần toán tử dựa theo ngọc vô hà thuyết pháp thần toán tử một khi thi triển thần thông dẫn xuất thiên trụ tự thân nhất định gặp phản vệ nhất thời bán hội không cách nào xuất thủ lúc này lão bản tính chật v ậ t không chịu nổi tựa ở dưới một thân tây ngửa đầu nhìn xem giữa không trận đại chiến kêu hỏa mi đạo tỉnh ti h ư n g liên tương tư nói nhập cốt hồng đầu vạn độc nói vạn cổ hà tiên chu thiên bắt đầu nói đao kiếm hợp nhất bốn đầu đường lớn lưng tựa thiên trụ một mực kiểm chế lại tòa kia kim cương pháp tướng. trong lúc nhất thời dẫn tới thiên địa giao động như thế thiên địa dị tượng không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt t h â n ở xa xa diệp n i ệ m ý thì cũng mắt thấy cảnh này trong nội tâm nàng đối vân giật chu tước lo lắng không thôi bất quá nhớ tới trước khi đi lúc hắn căn dặn vẫn là cắn răng tiến nhập vong hưu tuyển bí cảnh cửa vào tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt các chủ hiện thân chương ba trăm bốn mươi mốt các chủ hiện thân một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lao bản tính bên người cũng không gây nên bất luận cái gì linh lực ba động cứ như vậy trống rông xuất hiện thế mà để một cái hợp đạo cảnh không có chút nào cảm thấy người này người mặc đen kị tháo choàng khuôn mặt nhìn xem lung lung rơi vào trong mắt hóa thành hoa trong gương trăng trong nước làm cho người đảo mắt liền quên trên người hắn khí tức càng là cổ quái phản phất không thuộc về thế này càng là dùng sức đi xem liền càng là không thu hoạch được gì may mắn người này đối thần toán tử cũng không ác ý chỉ là đi theo hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lão bản tính bỗng nhiên lấy lại tinh thần giật nảy mình sau đó lại cung cung kính kính nói ra các chủ làm sao đích thân đến phúc thiên các chủ bình thản nói ra cái này sẽ là tiêu bố y hải một lần xuất thủ cuối cùng ta nghĩ tiễn hắn một đoạn ai người, người đều hướng tới phi thăng cảnh thật tình không biết phá cảnh về sau liền cũng đã không thể lưu tại nhân gian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 các chủ đường lớn liền là cái kia số một chạy trốn có thể xuyên qua hư không triệu hoán phi thăng cảnh đại diễn đ ộ n một p h ù cũng là xuất từ tay hắn nếu không có dạng này không hợp thói thường đường lớn phúc thiên các tuyệt đối không thể tại thiên đạo dưới mí mắt đánh nát một cây lại một cây thiên trụ các chủ đ ố n g nhiên nói ra lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thần toán tử vội vàng thu liễm suy nghĩ các chủ chớ trách ta chính là quen thuộc chỉ là sợ ngươi nghĩ đến quá nhiều luôn có một ngày chui vào rúc vào sừng c h â u bên trong vây chết chính mình ta nhớ kỹ phúc thiên các chủ là cái không có gì người có tinh khí dùng triệu vô tương lời mà nói các chủ liền là cái người hiền lành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 ngay sau đó vô số bao trùm lấy t ử kim chi sát xiềng xích điên c u ồ n g t u ô n ra bay thẳng tiêu bố ý ỉa mà đi thiên đạo xiềng xích chiến lược kéo dài chờ đạo này đòn sát thủ rốt cuộc đã đến hiển nhiên tiêu bố ý ỉa liền là cảm nhận được thiên đạo khí tức lúc này mới quyết định không lưu tay toàn lực ứng phó bởi vì lần trước thiên đạo xiềng xích không có thể bắt ở tiêu bố ý ỉa lần này tới thế rào rạc xuất thủ lúc thậm chí không quên khóa chặt mảnh không gian này c h i t để không cho tiêu bố ý ỉ lưu lại khả năng chạy trốn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 hắn đến cùng là ai phúc tiên h các chủ xuất hiện cũng không thông tin ê pháp tướng cũng không có làm thiên địa biến sắc thần thông hắn chỉ là hời h ợ n xuất hiện tại tiêu bố y ỉa sau lưng dùng ngón tay lăng không hư điểm mà thiên đạo siềng xích mắt thấy muốn chạm đến tiêu bố y ỉa thời điểm liền sẽ đột nhiên đâm rách bức tranh đồng dạng xanh thẳm bầu trời lọt vào không thể biết trong một vùng hư không tiếp lấy siềng xích lại từ phương hướng ngược chui ra hư không bắn về phía còn lại thiên đạo siềng xích hai hai vây ở một chỗ xen lẫn nhau quấn q u n h phúc tiên các chủ đưa lưng về phía tiêu bố y ỉa vẫn có dư lực phân phó nói thiên nhìn về phía bạch ạ c h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 nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng đụng vào lòng phượng tỏa linh trận lưu lại bình chướng vạn nhất hắn thật gặp được thiên đại nan đề vậy phải làm thế nào cho phải cùng chơi biển bảo tuyền bên kia chiến cuộc so sánh tống tân t ử trong lòng thiên nhân giao chiến đồng dạng kịch liệt nàng cảm thấy trong đầu có hai thanh â m nắm lấy thái độ ngược lại các nói các lời nói cơ h ộ làm nàng phát cuồng bây giờ nàng đã triệt để hấp thu ở kiếp trước ký ức nhưng càng là như thế thì càng biết phúc thiên c á c chỗ kinh khủng rốt cục tống tân t ử lại khó chịu được như thế tra tấn nàng nghĩ thầm nếu là vân giật vô sự vậy liền không còn gì tốt hơn cùng lắm thì tự mình phi thăng cùng hắn phân biệt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 mà tống tân tử có chỗ khác biệt nàng tỏa ra khí thế bàng bạc không phân biệt ta đỉnh đầu nàng lôi k i ế p càng lại như vậy đám người vì để tránh cho bị lôi k i ế p gây thương tích chỉ có thể nhao nhao l ù i ra phía sau đến an toàn địa giới bọn hắn mắt thấy tia lôi k i ế p thứ chín không tiếng động rơi xuống nện ở tống tân tử trên thân thể nhưng mà cũng không nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe hình tượng càng không có người lực cùng thiên kiếp chống lại nhiệt huyết chẳng diện những cái kia lôi quang cũng chỉ là vô cùng đơn giản bao trùm tại tống tân tử làn ra phía trên đưa nàng như tuyết ra thịt nổi bật lên càng thêm chấm nõn lôi quang miệu cũng cấp tốc bốc hơi thành một cỗ tiên khí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 cũng vì tiếp xuống trận đại chiến này lo lắng càng vì đó hơn sau phân biệt cảm thấy b i thương vợ chồng đồng tâm tống tân t ử cảm nhận được vân g i ậ t suy nghĩ có chút n g h i ê n g mặt qua bảng cười với hàn giới nàng trong mắt chứa thu thủy dường như đang nói ngươi không có việc gì liền tốt tân tử vân giật thì t h ả o nói ra bốn tiểu bố y t h ấ biết chính mình chỉ còn cuối cùng một quyển khí lực đây cũng là chính mình đ ờ i này kiếp này mạnh nhất một quyển hai con mắt của hắn hiện lên một tầng màu vàng nhục thân bắt đầu không ngừng sụp đổ những máu thịt kia cũng không tàn biến mà l ạ đều bám vào tại kim cương pháp tương phía trên mặt giáp mở quyển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 tiêu bố y thân hóa phát tướng trong miệng phát ra một tiếng như sấm hét lớn một quyền đánh ra hắn không hiểu nhớ tới năm đó trồng trọt thời điểm bởi vì đoạt nước cùng thôn bên cạnh hải tử ra tay đánh nhau một bộ con rủa quyền đả đối phương hoa rơi nước chảy hắn lại nghĩ tới về sau vào quân ngũ theo quân g i ế t địch trường thường trong tay gây mất đao cũng cuốn lơi đao cuối cùng vẫn là năm đấm nện người sảng khoánh nhất hắn còn nghĩ tới chính mình bãi nhập thiền tông muôn hạ lần đầu có người dạy hắn ngoại trừ ra quyền càng phải thu quyền hắn càng nhớ tới hơn những cái kia bị một quyền của mình một quyền đánh bại người từ người trong võ lâm đến người trong tu hành từ luyện khí cảnh đến hợp đạo cảnh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 sẽ v ì n à y nhân giật a n nhũ đ mày lần nữa h h k ủ xác nhận thiên đạo đối với mình nương tự nhìn với con mắt khác mắt thấy tình cảnh này làm hắn thân thể không tự chủ được phát ra rung động cũng không phải là nguồn gốc từ hoảng sợ mà là xuất phát từ kích động làm kiếm tung nộ cường thị cường giờ phút này hắn cùng phương viên đều vô cùng hướng tới phi thăng trí cảnh vân giật lẩm bẩm nói muốn xuất kiếm sau một khắc tống tân từ cầm trong tay n h i ề u chỉ n u thân ảnh hóa thành bách thượng thiên cái chính mình diêm phần mình vung ra bất đồng kiếm nói chính là nàng trong bức họa thế giới l ĩ n h nộ những cái kia kiếm ý bây giờ đang phi thăng cảnh tu v i r a chỉ phía dưới đều là tái hiện ngày xưa mạnh nhất phong quang những n à y kiếm đạo bên trong mỗi một đạo đều đủ để ở nhân gian nhấc lên kinh đào hãi lãng nhưng áo trắng kiếm tiên tựa hồ cũng không hài lòng chọn chọn lựa lựa cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu vân giật nghĩ thầm đã phi thăng tự nhiên chướng mắt hắn người sáng tạo kiếm đạo chỉ có chính mình lĩnh nộ ra mới là tống tân tử cũng là như vậy đ â m chiêu suy nghĩ từng đạo thần nhiệm biến thành phân thân dần dần tiêu tán dường như bị nàng từng cái lãng quên mà đợi đến nàng quên hết cuối cùng một phần kiếm đạo chính nàng kiếm trong tay bỗng nhiên hiện lên một sợi ánh trăng cái kia ánh trăng cấp tốc tăng trưởng hóa thành một đạo thông thiên sâu dài nhỏ kiếm khí thái thượng vong t ỉ n h tống tân tử cầm kiếm đâm v ề tiêu bố y cái kia nằm đấm mũi kiếm cùng quyền phong đụng chạm lập tức một cỗ hôn tạp kim bạch hai màu khí lãng nhộn nạo lên thiên hải bảo chu lung lay sắp đổ phương viên t r o n dặm sông núi mặt đất đều đổ sụt bốn t may m à thiên đạo siềng xích đ ố n g nhiên phát lực đem cái này sắp phá nát nhân gian một lần nữa tu bổ tốt liên quan vân giận chỗ thiên hải bảo chu cũng không còn dao động thật tình không biết c ố này khí lãng chỉ là tiền hí ngay sau đó chính là vỡ vụn thành từng mảnh thái thượng vong t ì n h kiếm cùng từ n ắ m đấm bắt đầu không ngừng tiêu tán kim cương pháp tướng tống tân từ kiếm cùng tiêu bố y t h ì quyền không ngừng làm hao mòn lẫn nhau ánh trang hòa với kim quang bắn ra đến bốn phương tám hướng nếu không có thiên hải bảo chu bị tống tân từ bảo hộ ở sau lưng trên thuyền phản hư cảnh tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết tục n ữ nói đạo cao một thức ma cao một triệu hiện tại hai người so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 tân từ để sau đó triệt hồi kiếm vực làm cho ngày treo cao thiên địa quay về dưới ánh nắng t r i trang nàng trở lại rơi vào thiên hải bảo chu phía trên mỗi một bước đều giống như giấm tại vân giật trong lòng phía trên cuối cùng đi tới trước mặt hắn vân giật đưa tay vớt ven lương tử gương mặt hỏi có bị thương hay không không có không có việc gì tống tân từ đệ lại vân giật cái tay kia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 tống tân từ ánh mắt theo thứ tự đạo qua làm chân tâm dự biết nói trước âm thanh lạnh lùng nói còn không đi là đang c h ờ chết hai người này đều là dọa đến không dám nói lời nào đối mặt vị tiêu áo trắng kiếm t i ê n đúng là không sinh ra chút điểm t ạ c nghiệm nàng so tiêu bố y thì còn muốn làm cho người t h ở không nổi còn tốt có vân giật đánh cái giảng hòa bạch trạch tất nhiên còn sống trước đó ước định vẫn như c ũ g i ữ lời không bằng các loại bên này chuyện chúng ta làm tiếp liên hệ liền ngay cả không sợ trời không sợ đất làm chân tâm đều không có cò kẹ m ặ t cả tâm tư xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến văn đạo tiên thì theo sát phía sau tống tân từ ánh mắt lại rơi vào bùi kim ra trên thân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 tấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi lăm vong t ỉ n h chương ba trăm bốn mươi lăm vong t ỉ n h phúc thiên các chủ ỵ vào một tay xuất thần nhập hóa đồ thuật thế mà dám can đảm lưu tại nơi xa mắt thấy tống tân từ tự hủy đường lớn c ự t u y ệ t phi thăng một màn hắn lắc đầu thở dài nói không nghĩ tới là cái si tình người l i ê n tại lúc này một đạo thủy mặc tiểu kiếm từ đông hải phân thủy trèo núi mà đến vừa vặn nhắm ngay phúc thiên các chủ mi tâm mắt thấy lập tức liền muốn đem nó xuyên thủng đáng tiếc người này sớm coi đoạn trước hắn bước vào hư không thủy mặc tiểu kiếm t h u theo đâm vào một người một kiếm tại tức vông ở giữa ngươi truy tán vội trang diện mặc dù h nhưng bọn hắn đều vô cùng có ăn ý cũng không náo ra quá lớn động tĩnh sợ lần nữa dẫn tới thiên đạo rốt c ụ c t h ủ y mặc tiểu kiếm sát qua phúc thiên các chủ mi tâm lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ nó tựa hồ lúc này mới hả giận không còn đuổi theo mục tiêu một người một kiếm rời đi hư không đứng đối mặt nhau phúc thiên các chủ lộ ra một nụ cười khổ l e o đi giữa lông mày vết máu hỏi hài lòng t h ủ y mặc tiểu kiếm truyền ra một giọng nói ngươi suýt nữa hại chết ta bảo bối đồ đệ cùng đồ đệ nàng dâu ngươi nói ta có nên hay không tức giận tất nhiên vân g ậ t tính không ra ta sẽ ra tay ngăn cản thiên đạo vậy hắn nếu là chết liền muốn nhận theo ta thấy lần này rõ ràng liền là các ngươi phúc thiên các bị thiệt lớn nếu như không có người t i ê u bố y cái k i u phi thăng cảnh đã bị thiên đạo giải quyết thậm chí không cần tống tân tử xuất thủ tốt ta phúc thiên các chủ thế mà chủ động chịu thua nói bất quá ta chưa từng nghĩ tới giết chết vân giật ta chỉ là đến đưa tống tân tử đoạt đường vương thần lai nói ra ngươi cứ như vậy vội vã đưa nàng phi thăng sợ nàng làm hư đại sự của ngươi phúc thiên các chủ cười nói ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy thùy mặc tiểu kiếm quả nhiên tùy theo lâm vào trầm ặ c phúc thiên các chủ lời nói xoay chuyển bất quá ta không nghĩ tới tống tân tử lại sẽ vì vân g ậ t từ bỏ phi thăng Thật đúng định. ngoài là. Ra ngoài ý、định. vương thần lai lại nói, thiên ấ t t cả cảm mọi người ấ y t h á t h ư g Vong Tình Tuân. Vương thần lai, thiên đạo vô thường mong mà không được mới là cuộc sống thái độ bình thường ngay ngơi kiểu nói này ta ngược lại lại có cái vấn đề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 phải làm sao mới ở đây vân giật suy đi nghĩ lại nói ra chúng ta đi trước phi thiên bí cảnh chu tước gật đầu cũng tốt bởi vì tống tân tử trước khi phi thăng đuổi đi không quan hệ người cho nên biết được nàng tự hủy đường lớn người cũng không nhiều vân giật bàn tính lấy chỉ cần giấu giếm việc này t ă n g kiếm cốc bên kia hẳn là tạm thời không có nguy hiểm phi thiên bí cảnh vừa lúc là cái thích hợp bí ẩn chỗ có thể ở nơi đó chờ tân tử tỉnh lại đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh s á t sứ lưu tại thiên hải bảo chu vân giật ô n tống tân tử chu tước thì phụ trách dẫn đường xe nhẹ đường quen liền tìm được vong lưu tuyển bởi vì yêu đô phong ấn mở ra phong bảo đình chỉ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 diêm nhiệm y cùng nam cung chức trước thân ảnh từ xa đến gần hai người đã chờ đợi ở đây nhiều lúc còn nghĩ đến muốn hay không đi ra xem một chút ngoại giới tình huống vạn nhất mình có thể giúp được một tay đâu hai người nguyên bản hưng phấn không thôi bất quá thấy rõ vân giật trong ngực nữ tử về sau lập tức giống như một chậu nước lạnh rội xuống đây là tống tỷ tỷ nàng thế nào thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu người là nương tử của ta chương ba trăm bốn mươi sáu người là nương tử của ta Phi thiên bí cảnh cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa hầu lão đại chi lão nhị hai đầu trong nhà hộ viện sư từ đá trừ cái đó ra còn nhiều thêm một đầu khai linh trí cắt trắng cỏng trước mắt đã thay thế nam cung chức trước, trước vị trí được xưng là còn g lao tam vị này tự nhiên chính là lúc trước bị vân giật rơi vào nơi đây đạo hình tại một gian quét sạch sẽ trong sưng phòng tống tân t ử nằm ở trên giường thần sát tự nhiên vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu vân giật tất cả tâm tư đều lo lắng lấy n ư ơ n g tự an nguy cho nên một mình lưu tại nơi này đợi nàng t h ứ c tỉnh về phần chu tức thì phụ trách vì những thứ khác người giải thích nguyên do chuyện đồng thời một đám người tập hợp một chỗ bắt đầu thương nghị đối sách liền ngay cả chỉ biết là anh anh anh bạch trạch cũng tham dự trong đó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 hiện tại ngay cả chính nàng đều còn chưa cảm thấy cái k i ê u chính là tâm tình của nàng trở nên vô cùng bình thản mặc dù đối mặt vân giật sẽ cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng chỉ thế thôi rõ ràng đã mất đi ký ức nàng chỉ cảm thấy không biết làm sao lại sẽ không bởi vậy cảm thấy hoảng sợ mê man g phảng phất hết thệ đều là thường thường nhàn nhạt không đáng giá nhắc tới vân giật mặc dù rời khỏi phòng lại sẽ không yên tâm đem n ư ơ n g tử lưu tại trong phòng mà là lưu lại đạo thần n i ệ m vụ trộm c h ầ m c h ầ m vào nàng ngược lại nàng bây giờ không có tu vi căn bản sẽ không phát hiện trước đó vân g ậ t lo lắng lương tử tình huống một mực hoàn bị chỉnh lý suy nghĩ bây giờ rốt c ụ c được không hắn liền bắt đầu phục bản chuyện lúc trước thiên kiếp không đả thương được tân tử cũng sẽ không đưa nàng vây ở một chỗ chỉ có thể tại chỗ độ kiếp thiên đạo đối nương tử thái độ cũng mười phần quái dị dường như cưng triều dường như cung kính ngược lại liền là không thích hợp nó tự hồ đã xin đợi tân tử phi thăng nhiều lúc t h ả n tao cự tuyệt về sau cũng không sinh khí chỉ là liên tục thở dài cái này khiến vân giật càng ngày càng nghi hoặc phi thăng thiên giới đến cùng ý vị như thế nào thiên đạo lại vì sao đối tân tử nhìn với con mắt khác thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy t h không biết nổi lên chương ba trăm bốn mươi bảy t h không biết nổi lên Phi thiên bí cảnh bên trong mặt trời lặn mặt trăng lên sao lốm đốm đ ầ y trời giống nhau thường ngày vân giật đi vào tiên nhân dinh thự đại s ả n h phát hiện mọi người lại còn ở chỗ này phát sầu bây giờ tống tân từ cuối cùng tỉnh lại vân giật trong lòng lo lắng giảm xuống liền hướng hầu lão đại bọn người từng cái xin lỗi vẫn không quên đem tu di trong nhẫn rượu ngon lấy ra xem như bồi tội tiếp lấy đem tống tân từ tình huống cáo chi đ á m người trên thực tế không có người sẽ trách tội tới hắn bạch trạch càng là cuộn tại vân giật đầu vai động tác ôn u dường như an ủi hầu lão đại thực sự thèm ăn tuy ý chọn lên một vỏ rượu ngon liền bắt đầu uống vẫn không quên cảm khai nói t i ể u tử ngươi thật sự là càng lúc càng giống nam cung phi thiên tân tân tấn không cẩn thận nghĩ kỳ thật lại không quá một dạng hắn đương nhiên đang nói nam cung phi thiên cùng lương tử của hắn khanh khanh vẫn giật lấy ra phương viên kiếm bảo kiếm sớm đã không phải trước đó đại thiết phiến bộ d á n g kiếm linh càng là giành lấy cuộc sống mới để hầu lao đại liên tục lấy làm kỳ hắn nói kiếm này kỳ thật đã không phải là phương viên ngươi lại đi ra một đầu hoàn toàn không đồng dạng con đường khó trách lúc trước tự nhiên nhi nhiên đạo không có đối ngươi sinh ra cảm ứ n g chi lão nhị không nhị được nói ai nguyện ý nghe ngươi dông dày những n à y tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa cho tốt nhà từ trước đến nay không tim không phổi nam cung chức t r ư ớ c đều sầu đến thẳng nắm tóc làm sao thoại bản bên trong tình tiết máu cho thật làm cho người đ ụ ợ c phải d i ệ p n i ệ m ý liền linh cơ k h ẽ động nếu không chúng ta lật qua thoại bản nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút linh cảm a có lý hai người ăn nhịp với nhau lập tức đi những phòng khác h i ệ n nhiên là muốn đem trước đó cất giữ thoại bản toàn diện lấy ra h ả o h ả o tìm đọc một phiên vân giật bất đắc gì cười cười cảm thấy h ả o ý tâm lĩnh bất quá thực sự không ôm bao lớn hy vọng chu tước muốn đi xem tiểu thư bất quá bị vân g ậ t ngăn lại nói ra cho nàng một chút thời gian lặng lặng a bùi kim gia cũng phụ hòa nói, chúng ta vân giật trong lòng ta hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút phúc thiên các mục tiêu từ trước đến nay đều là thiên trụ vì sao lần này bọn hắn các chủ đều hiện thân lại không trực tiếp đánh nát thiên trụ xác thực rõ ràng vị cao nhân nào có thể thay thế tiêu bố ý đ g a đánh nát thiên trụ nhưng hắn lại chỉ là giúp tiêu bố ý n g a ngăn cản những cái tia x ỉ n xích ngọc vô hà nói ra có lẽ hắn không phải muốn cho tiêu bố ý n g a đi đánh thiên trụ mà là vì để cho nó đối vân g ậ t tạo thành uy hiếp tính mạng vân g ậ t những mày các chủ tính tới nương tử của ta sẽ đến bùi kim gia hắn như xuất thủ sự tình liền lại không khoan nhượng nhưng nếu là tiêu bố ý ỉa xuất thủ thì có thể biến tướng cuộc tân t ử phi thăng ta càng ngày càng hồ đồ rồi phi thăng tới đầy ý vị như thế nào đối với tu sĩ mà nói phi thăng mang ý nghĩa trường sinh bất lão cũng có thể đi hướng thiên giới thiên giới là cái dạng gì địa phương cái này ta cùng vô hà cũng không biết vân giật buồn bực nói ta ngược lại thật ra có một ý tưởng có lẽ phúc tiên các chủ cảm thấy tân tử lưu tại nhân gian sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn cho nên muốn đem nàng mang đến thiên giới ngọc vô hà đồng ý nói rất có thể vân giật cho nên chuyện hôm nay Các chủ c ù n i tiêm h n ra lời nói này ngược lại là nhắc nhở vân giật hắn thấy ở kiếp chức tống tân từ quá mức vô tình một thế này lại quá mức đa tình mà khi nàng mất đi ký ức về sau ngược lại đặt thành theo một ý nghĩa nào đó vong tình đang nghĩ ngợi hầu lão đại nhắc nhở ngươi nương tử giống như ra cửa chính đi về phía bên này đám người nghe vậy đều là không nói nữa dùng ánh mắt hỏi thăm vân giật như thế nào cho phải vân giật nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu các vị yên lặng theo dõi k ỳ biến sau đó không lâu tống tân t ử rốt cuộc đã đến căn này đ ạ i sảnh nàng nhìn thấy vân giật thời điểm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc há miệng nói ra tướng công vân giật lập tức quay đầu kích động nói ngươi nghĩ tới đáng tiếc hắn tự nhiên nhìn ra tống tân t ử biến hóa ý thức được nàng vẫn chưa khôi phục ký ức thật tình không biết vừa mới tống tân từ là cố ý hô lên cái kia âm thanh tướng công muốn dùng cái này thăm dọ vân g ậ t phản ứng nếu như hắn phản ứng chậm một chút đã nói hai người căn bản không phải vợ chồng lúc trước hắn nói dối nhưng hắn phản ứng không giống giả mạo lại chính mình đối với hắn xác thực có loại thân cận cảm giác chu tước nhịn không được hỏi tiểu thư ngươi ngay cả ta cũng nhớ không nổi tới rồi tống tân tử yên lặng lắc đầu lúc nhỏ hai ta vụn trộm trốn đi chơi kết quả cánh tay ta bị rắn cắn một ngụm ngươi giúp ta hút ra máu độc hai ta đặc biệt chật v ậ t về sau về cốc tú nương nói con rắn kia căn bản không có độc chuyện này ngươi cũng vong thật xin lỗi vân g ậ t nhìn nương tử tựa hồ không quá dễ chịu liền chủ động đi đến bên người nàng nói ra không cần thi có một số việc ngươi vong không quan trọng đây không phải còn có chúng ta có nhớ không hắn thói quen đưa tay đi dắt đ ư ơ n g tử ngay sau đó ý thức được chính mình cử động lần này có chút mạnh sóng liền muốn thu hồi nhưng ra ngoài ý định chính là tống tân từ thế mà tùy ý vân giật dắt chính mình cũng không bông ra tựa hồ tay của hai người liền hẳn là dạng này khóa cùng một chỗ bùi kim ê ra đem một màn này để ở trong mắt chủ động nói ra được rồi được rồi việc này cũng không vội tại nhất thời từ từ sẽ đến a chu tước cũng trở về qua tương lai hướng hầu lão đại chi lão nhị nói ra xem ra lại phải quáy dày hai vị tiên nhân rồi hầu lão đại trong tay s á c h lấy vài hũ rượu ngon miệng bên trong còn lập một vỏ không dành nói chuyện chi lão nhị chừng lão hỏa kế một chút chủ động nói ra các vị đi theo ta a xem ra đám người này muốn đang phi thiên bí cảnh ở một trận bất quá cũng là không sao đối với phi thiên bí cảnh sinh linh tới nói bọn hắn không có cái gì thời gian quan niệm vân giật mang theo nam c u n g chức trước đi mà quay lại cũng chỉ là đảo mắt công phu muốn đi ra ngoài đi một chút không nơi này phong cảnh rất tốt ân tống tân từ ánh mắt rơi vào hai người chăm chú kéo cùng một chỗ trên hai tay hơi có chút xuất thân hoắc xem ra đả huynh lẫn vào không sai thế mà thành phi thiên bí cảnh tam bạ thủ Công bạch sa đà vẫn y bộ dạ cũ bất quá mượn nhờ phi thiên bí cảnh chỗ huyền d i ệ u vậy mà học xong miệng p h u n tiếng người cái này còn nhiều hơn luồng cho ngươi lúc trước đem ta lẻ loi c h ơ trọi ném ở nơi này kỳ thật so với bên ngoài ẩn c ư tại đời này ngoại đào nguyên mới tính một kiện chuyện tốt cũng không tệ bạch sa đà đột nhiên chủ động túi người xuống vân giật thấy thế liền ôm lấy tống tân tử đem người đặt ở bạch sa đà trên lưng nhìn nàng vội vã cuốn cuồng đĩu đặt đà hắn nhìn không được cười nói đừng sợ ta ở bên cạnh tre chở ngươi hai người một còng dạo bước sơ cốc nơi đây hoa đào rực rỡ đẹp không sao tả xiết vân giật nói ra kỳ thật đã sớm muốn tìm cơ hội mang ngươi cùng nhau tới đây đáng tiếc chuyện phiền thoái quá nhiều lúc này mới một mực làm chết lại tống tân tử thân thể theo bạch sa đà nhẹ nhàng lay động nàng nói nơi này rất đẹp cho dù ta cái gì cũng nhớ không nổi đến cũng cảm thấy nơi này thật rất đẹp người ưa thích l i ề n tốt thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi tám một hướng mà sâu chương ba trăm bốn mươi tám một hướng mà sâu tống tân tử mặc dù cái gì đều không nhớ rõ nhưng nàng biết mình thời khắc này thật là vui sướng nàng không phân rõ chính mình là ưa thích cảnh đẹp trước mắt hoặc là có bên cạnh nam tử bởi bạn mới khiến cho cảnh sắc trở nên như thế thuật mắt nhưng làm dưới cảm thụ vô cùng chân thực lại tựa hồ thân thể đối loại cảm giác này vẫn có ký ức làm nàng không khỏi có chút c h ầ m b ê tựa như là hai người sớm đã dạng này không biết bao nhiêu năm tháng quen thuộc lẫn nhau tồn tại coi như vong chính mình là ai vong hắn là ai nhưng vẫn là sẽ nhớ kỹ phần cảm giác này cảm giác này sớm đã hóa thành nhật nguyện tinh thần tuyên cổ vĩnh h ẳ n g ai cũng không cách nào đem nó tiêu trừ đi vào một chỗ bờ đầm nước bên trên vân giật đem lương tự ông xuống bạch sa đà rất biết mắt nhìn xác lập tức đạp trên cuộc cộc tiếng chân đi nơi khác bạch trạch càng là cùng vân g ậ t có loại tâm ý tương thông ngắn ý gh nhìn xem đàm thủy phản chiếu ra khuôn mặt nguyên lai ta dài dạng này nàng đứng dậy đột nhiên hỏi đẹp không vân giật nhìn xem lương tử mặt chịu đựng đem nàng ôm vào trong ngực xúc động hồi đáp đẹp mắt tống tân từ tâm tình thật tốt đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đàm thủy bên trên nổi lơ lửng cánh hoa vân giật như thế thích ta khen ngươi vậy ta về sau mỗi ngày nói lên hàng trăm hàng ngàn l ư ợ n tống tân tử chỉ là dự cả m ngươi sẽ nói như vậy kết quả ngươi thật nói như vậy có chút vui vẻ nàng mất đi ký ức về sau trở nên có chuyện nói thẳng đối với mình cảm xúc không chút nào làm che giấu vân giật ta còn có khác thuyết pháp tống tân t â tống i tân h từ bỗng nhiên nói ra có thể cùng ta nói một chút sao tống tân từ dùng ngón tay tại mặt nước nhẹ nhàng viết xuống quét ngang tiếp lấy lại làm mấy bút rơi xuống dĩ nhiên là một cái vật chữ bất quá mỗi khi nàng viết xuống một bút trước một bút liền sẽ tắn đi đến cuối cùng càng là cái gì đều không lưu lại nàng nói ngươi nhìn ta viết tại mặt nước chữ rất nhanh liền toàn bộ biến thành từng cơn sóng gợn về phần nguyên bản hẳn là chữ gì đã hoàn toàn nhìn không ra vân giật nhẹ nhàng nhữ mày không cần nhữ mày sẽ không dễ nhìn tống tân t ử dùng n g ớ c nhẹp ngón tay vì vân giật vớt lên giữa lông mày văn vân giật cười nói、Tốt. tống t t ố tân t ử nói tiếp trí nhớ của ta hiện tại tựa như dạng này rõ ràng ngươi nói cho ta biết ngươi là ai ta là ai nhưng những nội dung này cũng chỉ là hóa thành trong đầu ta gợn sóng không bao lâu ta liền sẽ đem bọn nó lần nữa quên mất vân giật nhịn không được lại phải nhữ mày lại bị tống tân từ dùng sức vớt lên hãn tự lẩm vì sao lại dạng này tống tân từ h nhẹ g biết trả n ư t h nhàng trước mắt nàng xem thấy vân giật bỗng nhiên nắm mình lên tay dùng đầu ngón tay tại lòng bàn tay viết xuống mấy hàng chữ nhỏ đó là một chút cực nhỏ chữ nhỏ chẳng biết tại sao vậy mà có thể lưu tại lòng bàn tay lại không tiêu tán tống tân tử là vân giật nương tử tống tân tử đọc lên câu nói này không hiểu gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên n à n g hỏi vì cái gì không v i ế t thành vân giật là tống tân tử tướng công vân giật nói bởi vì ta nghĩ cường điệu nương tử hai chữ cũng sợ sệt ngươi lý g i ả i thành ngươi là tướng công của ta tống tân tử cười nói ta chỉ là vong rất nhiều chuyện cũng không phải biến c h v á n g làm sao có thể làm ngươi tướng công ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta vân giật lại tại hàng chữ kia bổ sung một chút chi tiết vân giật hai chữ phía trên viết xuống một cái nho nhỏ n g ư ơ i tống tân từ ba chữ phía trên viết xuống một cái nho nhỏ ta tống tân từ thì thầm ta là nương tử của ngươi vân giật nói ra đ ố i đi tống tân từ hình như có sở ngộ đống nhiên nói ra ta bỗng nhiên đang suy nghĩ nếu như cái thế giới này chỉ còn lại có ngươi cùng ta hai người lại hoặc là tại vạn vật chi thủy trên đời chỉ có hai người chúng ta thế nào có phải hay không danh tự căn bản không có ý nghĩa bởi vì chỉ có ngươi ta cho dù ta cái gì cũng không nhớ rõ ta chính là ta ngươi chính là ngươi ai cũng không cải biến được vân giật cười nói ngươi rất có tuệ căn m à muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tu hành a tống tân tử cũng là cười nói giống như có chút buồn nôn xác thực rất buồn nôn trong cốc bóng đêm mặc dù đẹp mép nước lại có chút hơi lạnh với lại tống tân tử tựa hồ có chút mệt mỏi hơi híp mắt lại đánh lên chập mắt vân giật ôm nương tử vì nàng chống lên một phương thiên địa che gió che mưa không sợ nóng lạnh hắn đi được chậm chạp sợ không cẩn thận đưa nàng bừng tính có cánh hoa đào rơi vào tống tân tử sinh ra kẽ hở vân g ậ t vì nàng hài đi nhẹ giọng thở dài chẳng biết tại sao rõ ràng đã mất đi đồng tâm cổ bây giờ lại giống như l nam cung t r ư ớ c trước cùng diệp n i ệ m y có chỗ phát hiện định tìm vân giật tự mình tâm sự bất quá nhìn hắn ôm tống tân tử đành phải thôi diệp n i ệ m y là lo l ắ n g nói ngươi nói tống tỷ tỷ còn có thể khôi phục lại sao nam cung t r ư ớ c trước lại là cũ thái nảy mầm lại nói ra ta bỗng nhiên một cái đã nghĩ n g thông suốt chỉ cần hai người bọn họ thật tốt cũng không phải sinh ly từ biệt chúng ta khiến cho nặng nề như vậy làm gì cũng đúng với lại trước kia tống tỷ tỷ tu vi quá cao có đôi khi để cho người ta không dám thân cận ngày mai bản cô nương liền đi chiếu cố nàng không cho phép nàng hiện tại cũng thích xem thoại bản vừa vặn gia nhập chúng ta tỷ mỗi rút ai đu ngươi lại bắt đầu nói mê sảng chu tước cũng là tại cách đó không xa nhìn lén vân giật phương hướng trong nội tâm nàng tư vị cực kỳ phức tạp không chỉ có là bởi vì tống tân từ biến cố đồng thời cũng bởi vì cảm giác được đuổi kiêm ra đủ loại dị thường vân giật cảm nhận được chu tước bên kia truyền đến ánh mắt hướng nàng lắc đầu ra hiệu phía bên mình không có việc gì sau đó hắn liền ôm tống tân từ trở về phòng xoay người đưa nàng đặt ở trên giường không nghĩ tới tống tân từ ngủ say về sau thế mà ôm chặt vân g ậ t cái cổ không nguyện bông ra vân g ậ t đại vì bất đắc dĩ đành phải vẫn như cũ đưa nàng ôm vào trong ngực chính mình lại xoay người làm tốt cứ như vậy hai người liền có thể chăm chú ôm nhau vân giật tống tân tử tựa hồ muốn nói nói mớ đỏ rực bờ môi giật giật ta tại vân giật ôn nhu nhìn xem nương tử nhịn không được tại nàng bên môi hôn một cái hắn nghĩ thầm ta đây không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hôn hôn tự mình nương tử thế nào thiên đạo tới đều không còn được tống tân tử vô ý thức lẩm bẩm nói tốt lạnh nơi này tốt lạnh vân giật liền ôm nàng càng chặt một bên khẽ v u ố t phần lưng của nàng một bên tại bên thai nàng nhẹ nói lấy đừng sợ ta vẫn lút lại tống tân, thanh thanh lánh lánh, từng mảnh từng mảnh tân tử không biết nên đi nơi nào cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đi khắp nơi đi nhưng nơi này nhận nguyện tinh thần đồng thời là bố ngay tại dưới chân không có những ngày để nàng cũng dần dần quên đi thời gian nàng chỉ có thể đi thẳng xuống dưới tại sao lưng lưu lại một đi nhàn nhạt dấu chân thoáng qua lại bao phủ tại một trận trong bụi n mù phảng phất chưa từng tới kỳ quái là dù vậy trong nội tâm nàng nhưng không có mảy may mê man g cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ nàng chẳng qua là cảm thấy hàn lãnh tốt lạnh tốt lạnh bốn đông nhiên nàng cảm thấy mình giống như đi tới một chỗ hỏa lô ôm ấp thân thể thế mà dần dần có một chút ấm áp tống tân từ giữa lông mày lãnh ý hơi hòa tan ôm cánh tay ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất dường như nhìn về phía mũi chân tựa hồ còn muốn đem ánh mắt xuyên qua ngọc thạch tấm nhìn xem phía dưới sẽ là cái gì bộ dáng mà khi nàng sinh ra ý nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác được thân thể r u lên cả người lập tức từ băng lãnh trong m ộ n cảnh rú trước hết nhất cảm nhận được liền là bên người nồng đậm lạ lẫm khí tức tống tân từ thân thể lập tức kéo căng vụ trộm ngựa đầu nhìn về phía người kia hắn nhắm mắt ngủ hơi n h u lên lông mày dường như gặp được khó mà giải khai vấn đề mặt mày của hắn nhìn xem thân thiết khí tức trên thân cũng không khiến người ta chẳng ghét ngược lại không hiểu có chút không muốn xa rời rất rõ ràng tỉnh lại sau giấc ngủ tống tân từ lần nữa quên đi hắn là ai ký ức đối nàng mà nói như là nước chảy chỉ là chẳng biết tại sao như thế nếu như hết thầy đều là thiên đạo thú bút nó đến cùng cái mục đích gì tống tân tử đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay có chút nữa không tự chủ được đi xem phát hiện phía trên vậy được màu vàng chữ nhỏ ta tống tân tử là ngươi vân giật nương tử nàng bưng tỉnh đại ngộ nguyên lai mình gọi tống tân tử hắn gọi vân giật hai người là vợ chồng quan hệ mà chính mình khả năng mắc phải một loại nào đó quái bệnh luôn luôn là quên mất chuyện này cho nên mới sẽ đem nó ghi t ạ c trong lòng bàn tay tống tân tử bởi vậy càng xem vân giật càng là cảm thấy ưa thích cảm thấy lòng bàn tay tin tức không có sai thế là nàng kìm lòng không được hướng đối phương trong ngực đụng đụng muốn nhờ vào đó hóa giải trong n g ộ n lưu lại hàn ý nàng nghĩ thẩm trong vì sao lại như thế thế lãnh q u ả n g cụ bẽ suy nghĩ chỉ ở não hải hơi sẽ qua thoáng qua nàng liền ngay cả ý nghĩ này cũng quên đi chỉ có thời khắc này ấm áp mới là chân thực vân giật dường như có cảm giác liền đem trong ngực nương tử ôm chặt hơn nữa chút tống tân từ n g ự a đầu nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ngươi có phải hay không tỉnh vân giật không có động tính đường giạ bộ ta cảm thấy ngươi chính là tỉnh ta đang ngủ ngươi cũng nói chuyện vân giật nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ cưng chiều vớt vớt nương tử đỉnh đầu nhìn nàng cũng không có trốn tránh chính mình thân mật cử động trong lòng cuối cùng dễ chịu chút hắn đương n h i ê n t ỉ n h nói đúng ra hẳn là một mực không ngủ tống tân từ ngăn không được phát ra tốt lạnh tốt lạnh nói mê để hắn càng đau lòng làm sao có thể có tâm tư đi ngủ mà vừa mới nương t ử nhìn lén lòng bàn tay màu vàng chữ nhỏ một màn tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hắn vui vậy là chiêu này hữu dụng tống tân từ tham lam hấp thu vân giật trên người nhiệt độ hỏi trời đã sáng sao vân giật nói nhanh vậy ta phải làm thứ gì không dừng tận hồi ước qua đối người mà nói là loại gánh vác có lẽ ngươi có thể thử tùy tính một chút muốn làm cái gì thì làm cái đó tống tân từ đem đầu trôn ở trong ngực của hắn thanh âm một buồn, buồn. Ta k h ô nếu g h i như tống tân tử m ộ là vô cùng đơn giản quên đi ngày xưa đủ loại cái kia kỳ thật không tính là gì vấn đề luôn có một loại nào đó pháp thuật thần t h ô n g có thể đem nàng chữa cho tốt dầu gì chính mình liền từng giờ từng phút kể cho nàng nghe một ngày nào đó có thể nhớ lại tất cả nhưng tình huống nàng bây giờ giống như là hoàn toàn mất đi ký ức năng lực không thể nghi ngờ đây là bị người động tay c h â n mà ngoại trừ thiên đạo lại có ai có thể bất chi bất giác làm đến việc này là thiên đạo không muốn để cho tống tân t ử có được ký ức vân giật ngược lại là thông qua vừa rồi vấn đề đoán được không có ký ức cũng liền không có thất tình l ụ c dục tống tân từ cái gì đều không nhớ rõ liền sẽ không bị thương cũng sẽ không hoảng sợ trở nên càng thêm phù hợp thái thượng vong tình đạo nhưng thiên đạo làm như thế lại là vì cái gì vân giật không hiểu rất lo lắng kỳ thật hắn đã ẩn ẩn đoán được đáp án kia lại không quá nguyện ý tin tưởng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nương tử phi thăng một chuyện phải chăng hắn mới là cái kia người độ kiếp bên ngoài sắc trời rốt cục phát sáng lên tống tân tử lại không buồn ngủ liền quyết định dậy hoạt động một chút vân giật vì nàng múc nước rửa mặt sau đó nhìn qua trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia sợi tóc xanh không hiểu có chút s u ấ t thần tống tân tử bỗng nhiên đứng dậy tóc xanh từ trong tay hắn lướt qua hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần cửa phòng đầy ra tống nàng liền đem môn một lần nữa đóng lại vân giật thấy thế cởi nói đừng sợ đều là ngươi thân nhân bằng hữu tống tân từ nghĩ nghĩ lần nữa đẩy cửa phòng ra đối diện chính là nhìn xem thận trọng chu tước nàng cùng bên này cách mấy trường xa hỏi ta có thể qua sao tống tân từ vì cái gì không thể chu tước b u lại được một tấc lại muốn tiến một thức hỏi ta có thể ôm ngươi một cái sao tống tân từ bản năng quay đầu nhìn lại vân giật hiển nhiên không quyết định chắc chắn được bất quá sau một khắc chu tức liền ôm lấy nàng tiểu thư đừng sợ ta gọi chu tước là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên người nghe được câu này tống tân từ căng cứng thân thể rốt c u c buông lòng nàng cảm thấy chu tức mùi trên người quen thuộc với lại dễ ngửi trả lời một câu ân giờ phút này tống tân từ rốt cục n g h ị thông suốt tất nhiên n g h ị không ra vậy không bằng dụng tâm cảm thụ ngược lại lấy nàng tình huống hiện tại liền là bị người lừa cũng biết rất nhanh quên mất nàng cung chức trước cùng diệp nghĩa vĩ gì từ một nơi bí mật gần đó đã sớm mai phục hồi lâu thấy thế n h a u n h a u lao đến mở miệng một tiếng tống tỉ tỉ hai ta lật ra một đêm thoại bản tìm mười tám loại có thể cho ngươi khôi phục ký ức phương pháp tống tân từ hiếu kỳ nói phương pháp gì không nóng này chúng ta một dạng một dạng đến nam cung chức t r ư ớ c kích động nói có loại thoại bản trở thành sự thật đã xem cảm giác lúc này nơi nào còn có trước đó phiền m u ộ n vân giật t i ê n lặng chừng nàng một chút nghĩ thầm không tim không phổi sống được liền là thoải mái d i ệ p n i ệ m ý thì hướng hắn nói ra cũng nên thử một chút vạn nhất có sử dụng đây t ấ u chương s o n g chương ba trăm năm mươi là ngọn chương ba trăm năm mươi là ngọn nam cung chức t r ư ớ c từ phi thiên bí cảnh khắp nơi hao tài liệu tiêu tốn rất nhiều thời gian cuối cùng nấu ra một bát nhan sắc tím đậm tính chất s ề n sệt còn không ngừng hướng bên ngoài b ư ớ c lên lấy bong bóng chén thuốc lấy tên đẹp nhiều tử nhiều phúc canh lúc này tống tân tân nam cung chức trước cùng diệp n i ệ m ý ỉa tứ nữ ngồi vây quanh cùng một chỗ đều là nhìn xem trước mặt chén canh này thần tình trên mặt không giống nhau thống tân từ một mặt bình thản chu tước một mặt g h é t bỏ nói ra nếu không vẫn là đ ừ n g uống nam cung chức trước lập tức không hài lòng ta phí hết đại kình mới nấu đi ra chi lão nhị mất đi nửa mảnh lá cây đâu diệp n i ệ m ý ỉa lần này không có đứng tại khuê mật bên kia tìm người thử t r ư ớ c một chút ta ta sợ uống ra nhân mạng ba người nói xong đều là nhìn về phía cách đó không xa vân g ậ t vân g ậ t đang bận thưởng thức trong tay mặt trạch bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tưởng nhìn ta làm gì mệnh của ta cũng không phải là m nam cung t r ư ớ c trước nói ra nhiều tử nhiều phúc canh ai ngươi không uống ai uống ta sợ ngươi đem ta hạ độc chết đến lúc đó ai tới chiếu cố tân tử chu tước lâm trận phản chiến có lý theo ta thấy các ngươi là hoàn toàn không hiểu a ta chén canh này là có lai lịch thoại bản bên trong có vị nhân vật nữ chính là trên trời trích tiền nhân vật nam chính liền là dùng để nàng mang thai biện pháp lúc này mới đem nàng lưu tại nhân gian diệp n i ệ m ý gì một điểm l i ề n thông n g u y ê n lai là quyển kia tân thiên tiên cùng a chu tước mắt nhìn chén kia canh chịu đựng buồn ôn phối p ư ơ n g cũng là trong sách viết nam cung t r ư ớ c trước thoại bản bên trong s a o có thể viết cái này lại nói coi như viết cũng không thể tin à đây là ta cùng chi lão nhị hỏi tham gia tới chu tước tốt ta cái kia hẳn là không đến mức đem người uống chết ba nữ nhân mặt trận thống nhất lập tức bắt đầu thúc giục vân giật tới thí nghiệm thuốc đáng thương vân giật thực sự gánh không được chỉ có thể tới tiến đến tống tân tử ngồi xuống bên người một phiên nội tâm xoắn suýt về sau đem chén kêu màu tím nhiều tử nhiều phúc anh bưng tới trên mặt hắn biểu lộ rốn gió ngũ q u a n có vẻ hơi xoắn suýt ta mới hơn hai mươi tuổi nam cung chức trước, trước vỗ bản một cái không chết được vân g ậ t vừa múc một uống bị nàng dọa đến khẽ run dày lại giải ra nửa muỗng bất quá hắn vẫn là đem còn lại một hơi rót đến miệng bên trong cũng không dám tế phẩm tư vị gì vội vàng n u ố t xuống nam cung chức trước truy vấn mùi vị gì vân giật liếm môi một cái giống như không có gì mùi vị trời có mắt rồi nam cung chức trước linh cơ khẽ động làm ra đồ vật ai dám tế phẩm chu tước không chê chuyện lớn quá q u a loa diệm n i ệ m ý gì thế mà cũng đồng ý nói trước trước nấu canh thời điểm nắm tay nóng một cái mặc dù đào mắt liền tốt nhưng đó cũng là nóng một cái đâu tống tân từ một mực đứng ngoài quan sát cuộc nháo kịch này rót cục nhịn không được cười ra tiếng nàng giữa lông mày lanh ý cuối cùng tan g ã mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đầy đủ khiến cái khác người phân c h ấ n không thôi vân giật trở về chỗ một cái nhiều t ử nhiều phúc canh cảm thấy không có gì khó ăn hương vị m ẫ u chốt nhất là không độc thế là hắn múc một m u ỗ n g đưa tới nương t ử bên miệng c ư ờ i cái gì không phục ngươi ngược lại làm đếm thử à. tống tân t ử khiêu mi giống như là bị vân giật câu nói này khơi gợi lên tính tình lập tức ăn một cái với lại cùng vân giật bộ kia heo dừng thức ăn bộ dáng khác biệt tống tân t ử còn tại tinh tế nhấm ướt phẩm vị chén này cháo tư vị chu tước thực sự nhìn không được không biết chuyện gì xảy ra ta dạ dày bỗng nhiên hướng lên phản nước chua nam cung trước, trước lông mày dựng lên ta nhìn ngươi chính là cái đại thèm nha đầu cũng muốn uống bên trên hai cái hai nữ một lời không hợp b ấm người bên ngoài nhìn như không thấy sớm thành thói quen d i ệ p n h i ệ m ý cho vân giật đưa tới một mảnh khăn tay dùng ánh mắt giá hiệu hắn quan tâm chút vân giật tiếp nhận m ặ t tử thận trọng nói nói khó ăn liền phun ra đừng làm khó chính mình tống tân t ử khe nhũ mày lập tức đám người vô cùng khẩn trương nhưng tiếp lấy nàng trò đùa quái đản đạt được cười nói ăn ngon là ngọn đám người nhẹ nhàng thở ra nam cung chức trước càng là hận không thể cưỡi tại chu tức trên bờ vai c a hô đạo ta nam cung chức trước xuất mã một cái đình hai t ố sau đó không lâu nam cung chức trước gặp nhiều tử nhiều phúc canh đã thấy đáy không chút khách khí hạ lệnh chụp khách ngươi có thể đi vân giật hai tay một đám triệu chi tức đến vùng chi liền đi a không phải đâu giữ lại các loại ăn cơm không vân ca ca ngươi hay là đi thôi chúng ta muốn tiến hành tiếp theo hạng kế hoạch tam nữ trả lời đều có thiên thu nhưng tóm lại đều là một cái ý tứ mấu chốt chính là liền ngay cả tống tân t ử cũng chớp mắt to giống như đang nói ngươi làm sao còn tại vân giật cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể sửa soạn bạch trạch hai thanh để giải trong lòng phiền muộn bùi ngọc hai người rất h à i lòng phi thiên bí cảnh mỹ cảnh dắt tay ra ngoài đi tàn bộ đi hầu lão đại chi lão nhị đà lao tam từ trước đến nay làm theo ý mình mới lời nhắc đổi đám người này hồi náo trong lúc nhất thời vân giật giống như thật thành người cô đơn hắn cũng không khó qua chẳng qua là cảm thấy như thế cuộc sống nhàn nhã đơn giản tha thiết ước mơ đáng tiếc nhàn nhã thời gian luôn luôn qua thật nhanh tống tân từ thể chất dù sao biến trở về phạm nhân sớm liền cảm giác mệt mỏi vân giật gặp nương t ử vụ n trộm n g á p một cái vội vàng xuất thủ đuổi đi nam cung t r ư ớ c trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi nam cung t r ư ớ c trước vẫn không nguyện ý đi cuối cùng là bị chu tước d i ệ p n i ệ m ý l i ề n thủ áp giải rời đi trước khi đi lúc nàng vẫn không quên hô hào tỉ muội ngày mai chúng ta tiếp tục tống tân từ lắc đầu cười nói ngày mai khả năng ta liền vong nam cung chức trước, trước lại nói không có việc gì bản cô nương tất cả đều nhớ ký rồi chu tước gậy nàng một cái đầu băng đi nhanh lên bớt nói nhảm d i ệ p n i ệ n g y phụ trách che miệng một trái một phải thật vất và đem đầu này hôn t h ế ma vương ôm ra ngoài mở miệng một tiếng bản cô nương theo ta thấy rõ ràng là cô n ạ i n ạ i diễn xuất vân giật nhịn không được ở sau lưng dế hai câu hắn lôi kéo tống tân tử về đến phòng lại đem cửa sổ đóng kỹ tận khả năng đem gió đêm ngăn tại bên ngoài đây là cái gì tống tân tử lại hơi kinh ngạc phát hiện trong phòng bày biện một cái thùng tắm trên giường đệm chăn cũng có mấy bộ mặc dù nàng không nhớ rõ nhưng chính là cảm thấy một cái giường không cần thiết có như thế nhiều chăn mền vân giật bắt đầu hướng trong thùng tắm thêm nước một bên lấy tay thử nhiệt độ nước vừa nói ngươi một đi ngủ luôn luôn hô lạnh ta nghĩ đến n g â m một hồi nóng nước có thể sẽ ấm áp chút tống tân từ nhìn trước mắt bận trước bận sau nam nhân không hiểu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc có chút thói quen không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng thành quan tâm của hắn đầy đủ hắn dốc lòng c h i ế u cố đều phản phất thành thói quen vấn đề đáp án bây giờ chỉ có vân giật nhớ kỹ bọn hắn trong bức họa thế giới ở trọn vẹn ba năm từ một loại nào đó trình độ tới nói đã sớm thành lao phu láo thê lợi đến nhiệt độ nước phù hợp vân g ậ t nói ra có thể tẩy tống tân tử cũng đã bắt đầu thay quần áo nghi ngờ nói đã trễ thế như vậy ngươi đi bên ngoài làm gì vân giật còn có chuyện tốt bực này tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi một triền miên chương ba trăm năm mươi một triền miên tống tân tử nhẹ dài áo lưới cảm giác có đạo ánh mắt phảng phất hóa thành thực chất một mực nhìn mình chằm chằm thế là thẹn t h ù n g nói nếu không ngươi vẫn là ra ngoài đi vân giật ngoan ngoãn ngồi tại cửa ra vào đáng tiếc con mắt không thành thật lắm bên ngoài lạnh ta không đi vậy ngươi có thể hay không đem con mắt đóng lại ta để ngươi lưu lại cũng không có để ngươi nhìn loạn nhìn xem tự mình nương tử thế nào Vân ừ thanh em rất là qua loa tống tân từ thực sự không quá tín nhiệm vân giật ở sâu trong nội tâm cảm thấy cái này nam nhân ngày bình thường đều rất đáng tin nhưng hết lần này tới lần khác háo sắc điểm này tuyệt đối không thể đối với hắn ôm lấy hy vọng thế là nàng lập tức rào bước tiến lên thùng t ắ m đợi đến nước nóng bao vây lấy thân thể nàng cuối cùng có chút cảm giác an toàn nhìn vân giật tên kia một mực nhắm mắt lại giống như thật biến trung thực nàng có chút h ế u kỳ liền che đậy thân thể tiến đến trước mặt hắn muốn nhìn một chút hắn có phải hay không căn bản không có đóng chặt con mắt không ngờ vân giật đột nhiên mở mắt đụng gần như vậy làm gì do a đến tống tân từ đặt mông ngồi trong nước hận không thể chỉ còn cái đầu lộ ở bên ngoài vân giật cười ha ha nói ngươi không sao chứ cái mông có đau hay không tống tân từ rất là tức giận giữ r ằ n t r h ừ n g nam nhân một chút đáng tiếc không có tác dụng gì nàng tu vi xa xa cao hơn vân giật thời điểm một chiêu này đều không cái gì dùng h ú n g chi bây giờ hai người tình huống p h ả n tới t r ừ n g mắt theo vân giật nhìn đó là nũng nịu còn t ạ m được bất quá có một chút vân g ậ t rất là để ý hắn hỏi ngươi làm sao một mực đem tay trái khoác lên bên ngoài là thụ thương sao ta xem một chút tống tân, tân từ lúc này mới yên tâm đi cái tay kia cũng nhét vào trong nước nóng thoải mái mà phát ra một tiếng h ừ nhẹ không thể không nói vân giật thật rất hiểu chính mình nhiệt độ nước cái gì hết thầy đều là vừa vặn giống như hắn đã làm vô số lần loại chuyện này thật sự là kỳ quái vân giật phát giác được nương tử nhìn chằm chằm vào chính mình hỏi trên mặt ta mọc hoa rồi tống tân từ nói ta chính là đột nhiên đang suy nghĩ lòng bàn tay hàng chữ kia còn chưa đủ kỹ cảng vạn nhất ngày nào ta nhận lầm người làm sao bây giờ không nghĩ tới vân giật nghe xong cười nói không thể nào vì cái gì ngươi trước khi ngủ nhắm mắt nhìn thấy người cuối cùng cùng ngươi tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên tất cả đều là ta hàng chữ kia ta cùng ngươi cũng chỉ có thể là hai ta ngươi như thế nào lại nhận lầm người đâu tống h tân từ hơi đỏ mặt buồn nôn đợi đến ngâm một trận nhiệt độ nước cũng dần dần n g u ộ i đi vân giật ngón tay khẽ động thi triển pháp thuật rất nhanh liền dọn dẹp xong tàn cuộc không thể không nói pháp thuật thần thông loại vật này dùng tại tranh dũng đấu hung ác bên trên vậy cũng là tiểu đạo tống tân từ đã sớm tiến vào trong trăn trên thân chỉ mặc một kiện thật mỏng s a ý ỉa đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ giống như sợ bị người chiếm tiện nghi vân giật nhìn nàng dạng này chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đều vợ chồng làm sao đột nhiên còn xấu hổ nàng càng l à như thế vân giật cũng có loại lần đầu thành thân tiến vào động phòng rung động hắn thổi tắt đèn đuốc cũng xoay người lên giường nghỉ ngơi trong p h ò n g một tháng o lúc trở nên đen xì chỉ có một chút ánh trăng xuyên tấu vào lúc này cũng không lộ ra thanh lãnh ngược lại có chút ôn nu vân g ậ t nghe ra tống tân từ hô hấp cũng không đều đều hiển nhiên không có ngủ liền hỏi còn lại không tống tân từ ứng âm than không lạnh giống như hơi nóng ngươi có phải hay không đem chính mình che phủ quá chặt muốn hay không đi ra hít thở không khí tống tân từ ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn là cảm thấy trên thân khô nóng l i ê n ngay cả vân giật cách một khoảng cách đều có thể cảm thấy nàng nhiệt khí hắn vội vàng vươn tay đi sờ tống tân từ c á i chán quả nhiên rất nóng hắn lại đ ộ nhập linh khí điều tra trong cơ thể nàng tình huống kỳ quái cũng không bị phong hàn a bốn tống tân từ lại không biết chuyện gì xảy ra bị hắn đụng vào thời điểm phát ra một tiếng hư nhẹ cứ việc nàng đã tận lực áp chế tiếng như mũi bàn nhưng vẫn là bị vân g ậ t toàn diện cảm nhận được vân g ậ t bừng tỉnh đại ngộ chén k i a nhiều tử nhiều phúc canh trước trước đến cùng ở bên trong thả cái gì à nàng chẳng lẽ vong ngươi bây giờ đã là phạm nhân thể chất nhờ có vân giật uống một ngụm căn bản không có ảnh hưởng nhưng tống tân tử uống dòng d ã một bát dược hiệu kia liền không giống nhau lắm hắn đang định ra ngoài tìm nam cung chức trước tính sổ sách lại bị nương tử một phát bắt được hai người bốn mắt tương đối bầu không khí dần dần mập m ở tống tân tử ta ta có chút khó chịu vân giật ta như vậy có tính hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tống tân tử ta không phải nương tử của ngươi sao vân giật tốt nương tử mông lung dưới ánh trăng hai bóng người bất chi bất giác hợp tại một chỗ vân giật cảm thụ được trong ngực yếu đuối không xương nương tử nơi nào còn có tìm nàm cung chức trước tính sổ tâm tư minh nhật gặp mặt cho đập một cái còn tạm được bốn tống tân tử không biết lúc nào mệt mỏi mơ màng thiết đi mà nàng trong mộng lại một lần đi tới cái kia mảnh vô cùng thê lương địa phương tên à n g hít sâu một hơi ngay sau đó liền cảm giác thân thể bị một cỗ quen thuộc ấm áp ôm ấp bao bọc vây quanh lúc này mới cuối cùng dễ chịu chút lần này mộng cảnh có chút khác biệt ở chỗ tống tân tử chính mình nàng vốn hẳn nên không có chút nào cảm xúc tình cảm ngoại trừ đối với hàn lánh phản ứng nhưng lúc này đây nàng vậy mà đối nơi này cảm nhận được buồn khổ càng đối ấm áp cảm giác sinh ra hướng tới một khi có những ý nghĩ này nàng liền sẽ bắt đầu muốn rời khỏi tống tân từ thật vất vả có mục đích bắt đầu ở mảnh này không giới hạn đau khổ lạnh cùng bên trong đi lại đi hay không bao lâu nàng liền lại một lần nữa đã mất đi mục đích nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bạch ngọc gạch đá cùng vô tận sao trời còn có đỉnh đầu một mảnh hư không k hiểu ô n g h thở dài nhưng lại chẳng biết tại sao mà thán g đột nhiên nàng ma xui quỷ khiến bàn mắt nhìn tay trái con mắt bỗng nhiên chừng lớn bởi vì nàng cảm nhận được lòng bàn tay có chút ngỡ, phía trên một chỗ thế mà dần dần xuất hiện một đạo màu Biến hoa đến đây im bặt im lại đến rừng, nàng hoa cho thấy đây mà làm cảm vẫn ô cùng giật nắm nương t ử tay vô ý thức tại nàng lòng bàn tay phát họa lấy tên của mình hy vọng nàng không nên quên vừa rồi một phiên hoang đường để hắn có chút hối hận cảm thấy nương tử hiện tại là phạm nhân thân thể có lẽ tùy tiện không chịu nổi loại chuyện này bất quá nhìn nàng ngủ được địa mỹ tối nay cũng không có phát ra tốt lạnh nói mê bởi vì vân giật đã dần dần cảm nhận được tống tân t ử ký ức trở nên càng lúc càng ngắn tạm nếu là tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới một ngày nào đó nàng lại biến thành một bộ trống rông thể xác không sai liền là thể xác tống tân từ tự hành hủy đi thái thượng vong tinh đạo dùng cái này lưu tại nhân gian thiên đạo liền thôn h ệ nàng tất cả ký ức dùng cái này đến để vân giật làm ra lựa chọn ngươi thả rằng nguyện chịu đủ nỗi khổ tương tư vẫn là muốn một bộ mất đi linh hồn nương tử thể xác vân giật phảng phất có thể nghe được thiên đạo thanh â m ở bên thai vang lên nó nói không có người có thể cự tuyệt phi thăng tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi hai xuân tới phát mười nhánh chương ba trăm năm mươi hai xuân tới phát mười nhánh không có người có thể cự tuyệt phi thăng vân giật đương nhiên sẽ không tin tưởng câu này thiên đạo chuyện ma quỷ nếu không vương thần lai giải thích thế nào nam cung phi thiên giải thích như thế nào còn có cái kia giấu đầu lộ đôi phúc thiên các chủ không chỉ có chính mình không phi thăng còn có biện pháp mang theo cái khác phi thăng cảnh lưu tại nhân gian có một chút vân giật mười p h ầ n xác định cái kia chính là thiên đạo nhất định xảy ra vấn đề ngay tiếp theo thiên giới cũng không còn là đã từng mọi người trong mắt bộ g á n g kỳ thật sớm tại thiên đạo xuất thủ gạt bỏ chú kiếm sơn trang thời điểm ta liền nên nghĩ tới chỗ này bây giờ đi qua mấy ngàn năm thiên đạo vấn đề chỉ biết bị không ngừng phóng đại thậm chí phúc thiên các phá hủy thiên trụ một chuyện thiên đạo đều chỉ có thể mắt thấy lại không cách nào ngăn cản đối với phúc thiên các chủ tới nói thiên đạo xiềng xích nói lên được không có chút nào uy hiếp nếu thật là thiên đạo xảy ra vấn đề cái t i ê u tân tử có lẽ đã sớm thành nó một viên ám tử vân giật nhẹ nhàng vuốt ven nương tử tóc đau lòng nói làm sao cảm giác lật qua lật lại cuối cùng ngược lại đem quyền lựa chọn bỏ vào trong tay ta ta lại nên làm ra dạng gì quyết định mới có thể để cho ngươi thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh đâu mặt trời lên mặt trăng lặn ngày đêm giao thế hết thể giống như cũng không hề biến hóa tống tân tử vẫn như c ũ không nhớ được bất cứ chuyện gì chính nàng cũng dần dần thích hướng loại cảm giác này mỗi ngày nhìn thấy xa lạ người tiếp nhận t i ệ n ý của các nàng một phiên hồi nháo về sau buồn ngủ thiết đi bất quá tại bất chi bất giác thân thể của nàng đối vân giật càng ngày càng ỉ lại tựa như là đầu chống rông vong hắn là ai nhưng thân thể lại như cũng nhớ kỹ thằng đến một ngày này bùi kim ê gia chủ động tìm tới vân giật nàng nói mình dự định rời đi chu tước nhất là không thể nào hiểu được kéo lại sư phụ hỏi thế nào bùi tỉ tỉ ngươi không thích nơi này sao bùi kim ê gia trong con ngươi xúc lấy bi thương một bên ngọc vô hà thay nàng nói ra đại nạn sắp tới nàng muốn đi hợp hoàn tông lại nhìn một chút đại nạn sắp tới tại sao có thể như vậy có phải hay không bởi vì ta chu tước người cũng k ô n g ngu kết hợp tự thân đối họa mi đạo lý giải càng phát ra khắc sâu lập tức liền nghĩ đến nơi này bùi kim ê gia đem đường lớn cười h n cho g c nói g c nói h đến thật sự là thổ thức rõ ràng ngươi hẳn là hợp hoan tông cô nương kết quả ta bị tình vây khốn làm hại tông môn hủy diện qua sớm lúc này mới bỏ qua cùng ngươi duyên phận bất quá không sao chúng ta cuối cùng vẫn là gặp được chu tước khóc dòng nói trở về ta liền rời khỏi táng kiếm cốc ta muốn lập thế lực khác tái tạo hợp hoa tông phúc liền biết đùa nghịch tiểu hài t ử tính tình ta nói thật đâu vân giật ho khăn nói ngươi như khăng khăng như thế ta làm h ư u kiếm thị có thể phê chuẩn bùi kim ê ra chừng vân giật một chút ngươi đến xem náo nhiệt gì ngọc vô hà tới hòa giải nói ta lần này sẽ cùng kim ê ra cùng nhau rời đi nàng sau khi chết ta cũng biết bản thân kết thúc kết quả như vậy cũng không làm cho người ngạc nhiên bùi ngọc hai người tình cảm thậm chí so vân g ậ t cùng tống tân từ còn muốn lâu dài giặc giặc trải qua tang thương vân g ậ t kinh ngạc nói cái tiêu triệu vô tương ta cùng hắn ước hẹn trước đây sẽ đem còn lại tu vi đều tặng cho hắn bất quá trước đó ta sẽ tiêu trừ hắn liên quan tới cái này đoạn thời gian ký ức cứ như vậy liền không ai biết tống cô nương tự hủy đường lớn sự tình cũng không biết các ngươi hận thân nơi này đa tạ tiền bối vân giật là xuất phát từ nội tâm cảm kích đối với hai vị này hợp hoan tông tiền bối hắn ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng đối phương lại không nghĩ rằng cuối cùng hai người đều là tính tình thật còn kết một đoạn duyên vận bùi kim gia đi đến tống tân từ trước mặt nhị không được đưa tay sờ sờ mặt của nàng gặp nàng không có né tránh trong lòng càng là không đành lòng nàng nói vừa nhìn thấy các ngươi hai cái ta liền nghĩ đến mình cùng vô hà từng tao nộ q u ấ t cảnh trong lòng thật sự là khó chịu tống h tân từ nói ta không sao m ộ i mỗi mốc hiện tại đã không phải là một mình ngươi chuyện ngươi cưỡng ép lưu tại nhân gian lại đem chính mình biến thành d ạ n g này dần ra sẽ chỉ làm vân g i ậ t sinh lòng ấ y n ấ y nếu ngươi lại có chuyện bất chắc đời này của hắn đều đi không ra vậy ta phải nên làm như thế nào làm n g ư ơ i thường trại ta muốn nói cho ngươi trốn tránh không giải quyết được vấn đề bùi kiêm gia ý vị thâm trường nói có một số việc tướng công của ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến một bên vân giận nhẹ nhàng gật đầu ta hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ việc này nếu như chỉ có thiên đạo mới có thể để cho nàng khôi phục bình thường cái kia nàng cuối cùng vẫn là lớn lựa chọn phi thăng bùi kiêm gia nói thiên đạo rất nhỏ nhen lúc trước ta từ bỏ phi thăng nó không chỉ có phá hủy ta đ ư ờ n g lớn thiên địa chi đ ạ i càng là ngay cả ta một bộ nhục thân đều dung không được cho nên tân t ử đối thiên đạo mà nói nhất định là tồn tại đặc t h ủ t i ê n bối ta hai ngày này nghĩ thông suốt một sự kiện nếu như nói thiên đạo đã sớm sinh ra nguyên bản không nên có tình cảm cái kia tân từ thái thượng vòng tình đạo có phải hay không vì để cho thiên đạo khôi phục như ban đầu、đâu? có lẽ vậy bùi kiêm gia có vẻ hơi t i ể u tụy liền ngay cả trên mặt tinh xảo trang dung cũng khó khăn c h á lấp vân giật không đành lòng tiếp tục quấy dậy vị tiền bối này liền nói mong ước tiền bối đời này không lưu tiết b ố i bùi kiêm gia nghĩ nghĩ ngược lại là còn kém một sự kiện ngoại trừ chuyện này ta liền hẳn là thật không có tiết b ố i ngọc vô hà đối với cái này đã sớm chuẩn bị trong tay biến ra một cây xoắn ốc tử lông mày cười nói ta gần nhất thế nhưng là mỗi ngày đều có vụ n trộm l ư y ệ tập đã sớm biết ta còn nhìn ra ngươi lấy chính mình l u y ệ tập lông mày có lúc một bên thô một bên mảnh ha, ha để nương tử c h ế cười nói đi vợ chồng hai người hướng phi thiên bí cảnh bên trong đám người thi lễ một cái các vị chúng ta sau này không gặp lại đám người cũng là hoàn lễ sau đó đưa mắt nhìn hai vị hợp hoan tông tiền bối rời đi bí cảnh bùi kim ê gia tự biết tử kỳ đã tới liền để ngọc vô hà mang theo chính mình bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến hợp hoan tông di trị nơi này mặc dù không như bay thiên bí cảnh thoải mái dễ chịu hài lòng lại là hai người bọn họ yêu nhau gần nhau địa phương hai người tới thanh minh ngay bạn một gốc xanh đúng tươi tốt sinh trưởng mấy ngàn năm đậu đỏ dưới cây bùi kim gia cảm khải nói chính là chỗ này ngươi lần thứ nhất nói ngươi thích ta ngọc vô hà chân thành nói ân về sau ngươi cả ngày ở chỗ này vẽ tranh họa một cái đã tương t a còn nói đôi nàng có nỗi khổ tương tư đều lúc này chúng ta không nói s á t phong cảnh lời nói có được hay không ngọc vô hà chằm chằm vào thê t ử mặt mày một phiên thận trọng cân nhắc về sau rốt cục chọn tốt hoàn mỹ nhất góc độ cẩn thận từng ly từng tí vì nàng phát họa bút phong thô g i á c s á t qua lông mày thường có loại mà s á t cảm giác bùi kim ê ra nhìn xem cẩn thận vì chính mình họa mi như ý lan g quân giờ khác này tâm nguyện của nàng rốt cục thỏa mãn thiên cơ thân thể bắt đầu tiêu tán bùi kim ra tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng k h u y ê quốc khinh hai người cũng không nói gì chỉ là theo mặt mày càng ngày càng khắc sâu rõ ràng bùi kim ê gia thân thể nhưng dần dần trở nên trong suốt lúc này một cái họa mi từ cây già bay lên trong miệng ngậm lấy một cái nhanh cây trên đó điểm đầy đậu đỏ tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm năm mươi ba yến chi đã làm đứt ruột cỏ chương ba trăm năm mươi ba yến chi đã làm đứt ruột cỏ triệu vô tương khôi phục nguyên bản khuôn mặt cảm thấy đầu h ữ ám tựa như một giấc m ộ n g dài kết quả là cái gì đều không nhớ rõ bùi kim ê gia thì trước khi lâm trung trận có sở ngộ lưu lại một sợi thần miệm bám vào đang vẽ lông mày phía trên làm nó đưa về phi thiên bí cảnh cho nên mấy ngày sau vân giật chính mang theo tống tân từ tại bờ sông thả câu nhận được cái này phong đặc thù gửi thư nam cung chức t r ư ớ c trong tay bưng lấy hoa mi chim chóc trong miệng vẫn như cũ ngậm lấy đ ầ u đỏ nhánh cây không gặp được thu tin người liền t u y ệ t không nhà ra chu tước cảm nhận được phía trên kia có bùi t ỷ t ỷ khí t ứ c khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người trong miệng không ngừng nói xong ngươi c h ậ m một chút đừng đem đổ vật làm hư d i ô n g dài nam cung chức t r ư ớ c cũng mặc kệ những này chạy đến vân giật bên người thời điểm còn sợ chạy một đầu sắp cắn mồi cá con ngươi mau nhìn xem đây là cái gì vân g ậ t cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời bưng xuống trong tay chuyện. phát lăng lăng bay đến vân giật đầu ngón tay còn đem trong miệng đậu đỏ nhánh cây phóng tới trong tay hắn sau đó nó nhiệm vụ hoàn thành liền hướng về bí cảnh chỗ cao bay đi xem bộ dáng là dự định qua bên kia trên núi tìm một chỗ định cư chu tước nhìn qua chim chóc rời đi phương hướng nói ra cái kia chim tựa như là hoa mi khả năng chỉ là hoa mi đạo vân giật tiếp l ấ y phân tích nói vậy cái này nhánh đậu đỏ chỉ liền là tương t ư nói đùi tỉ tỉ có ý tứ h gì ta nhất thời cũng muốn không rõ ràng vân giật nhìn tống tân tử trông mong nhìn qua bên này thoạt nhìn có chút hiếu kỳ liền cầm trong tay nhánh cây đưa tới đã trải qua một đường sóc này lúc này nhánh cây đã không còn trước đó sinh cơ bừng bừng phía trên đậu đỏ càng là chỉ còn lẻ tẻ m ấ y khỏa tống tân từ lượng trong đó một hạt dùng ngón tay nắm đặt ở dưới ánh mặt trời tinh tế quan sát đỏ d ự n trái cây thật sự là xinh đẹp v â n giật như có điều suy nghĩ nói đ ù i tiền bối đã từng nói nàng hoa m i đạo cùng ngọc tiền bối tương tư nói mặc dù đều là đa tình đạo nhưng là trời sinh đột một cái coi trọng tướng mạo tư thủ một cái lại muốn người mặt hoa đạo có thể hay không có liên quan với đó không nghĩ tới tống tân từ bỗng nhiên nói ra không đúng thế nào họa mi cùng tương tư vốn là không xung đột tống tân từ nói xong hào hứng m ệ n h mệnh đem viên kia đậu đỏ c h ứ a ở hệ tại bên hông thê hoa trong túi á o nàng hiện tại thường xuyên hướng bên trong chứa chút có ý nghĩa đồ vật xem như vì đền bù ký ức bên trên khuyết điểm chu tước cứ thế nói không xung đột sao giống như cũng có chút đạo lý ai nói họa mi thời điểm liền không thể tương tư nàng đối điểm ấy liền rất có quyền lên tiếng bởi vì sáng nay nàng vì chính mình họa mi thời điểm trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vân giật chu tước trợt có sơ ngộ cơi khổ nói chẳng l é bụi ngọc hai vị tiền bối đem đường đi hẹp nam cung chức trước ông cụ nó nói cái này có cái gì không có khả năng tình một chữ này vốn là để cho người ta tầm mắt lòng dạ tất cả đều trở nên chật hẹp giống như chỉ c h ư a đến người kế tiếp suy nghĩ nhiều liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt chính mình còn dương dương tự gắt đâu kết hợp đ ù i kim gia cố ý đưa tin trở về một chuyện vân giật không thể không thừa nhận tống tân từ rất có thể nói đúng vân giật lẩm bẩm nói tiến c h i đã làm đức ruột cỏ hòa mi nay cũng biến tướng ý. tiền bối đây là nhắc nhở ta sớm làm quyết định không phải coi như ta cùng tần từ thân ở một chỗ chờ đến chưa chắc làm mướn kết cục vẫn là diệp nhậm ý g h ã nhìn ra vân g ậ t không thích hợp liền nói từ khi bùi tiền bối bọn hắn sau khi đi ngươi vẫn mất hồn m tống tân từ mặc dù đã sớm vong đùi kiêm ra là ai lại quan tâm vân giật nói ngươi bị bệnh vân giật riêu lắc đầu ta chỉ là có chút xoắn suýt là trơ mắt nhìn xem ngươi một mực d ạ n g này thậm chí càng ngày càng h ỏ n g bét vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa người chưa cho tốt hắn thậm chí có loại dự cảm nếu như mình khư khư cố chấp cứ như vậy cùng tống tân từ sinh hoạt có lẽ mấy năm mấy chục năm về sau mỹ nhân dần, dần dần ra đi với lại trong đầu không để lại bất cứ trí nhớ gì cuộc sống như vậy thật sự là tống tân từ muốn sao nam cung trước, trước đương nhiên muốn chị tốt tống tỷ tỷ về phần chuyện khác đó là chuyện sau đó mấy vị cô nương đều là cẩn thận người tự nhiên cảm nhận được tống tân từ tình huống đang tại chuyển biến xấu với lại nàng trong giấc mộng càng ngày càng lạnh cho tới ngủ lúc thân thể cũng bắt đầu toát ra hàn khí đây cũng không phải là điểm tốt gì chỉ là như thế nào thật chữa cho tốt tống tân từ đám người lại là không có đầu mối vân dật suy nghĩ cẩn thận nương t ử là bởi vì cự tuyệt phi thăng biến thành dạng này như vậy để nàng một lần nữa phi thăng hẳn là có thể giải quyết vấn đề nhưng như thế đến một lần tống tân từ trước đó lựa chọn liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào giống như là một trận trò cười chu tước đối với vân tống tình cảm của hai người rõ ràng nhất hỏi ngươi cảm thấy tiểu thư thả rằng vứt bỏ phi thăng đều phải để lại tại bên cạnh ngươi ngươi không thể phụ lòng lựa chọn của nàng vân giật trọng trọng gật đầu chu tước n h ẹ nói đơn cử khả năng không quá dán vào ví dụ nếu có ngày ngươi cùng chỗ yêu người ưng ơ thuận đồng sinh cộng tử lời t h ể nàng mắt thấy ngươi ngã xuống sườn núi bỏ mình sau đó nhảy xuống tự vận nhưng ngươi lại cơ duyên xảo hợp sống tiếp được ngươi nói cho cùng là ai hại nàng đâu nam cung trước trước ta giống như nhìn qua cùng loại tình tiết thoại bản diệm n i ệ m ý gì gật đầu đồng ý vân giật hỏi ý của ngươi là chỉ cần vì hai người tốt liền không nên đau khổ trông coi lời thề chu tước chân thành nói tình cảm việc này phải học được biển báo d i ệ p n i ệ m ý thì càng là nói lời kinh người ngược lại tống tỉ tỉ cái gì đều không nhớ rõ trước tiên đem chị hết bệnh lại nói nếu là lao thiên đến lúc đó không cho hai n g ư ờ i gặp mặt chúng ta lại nghĩ biện pháp nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c giơ ngón tay cái lên biểu thị tỉ mọi n g ư ờ i thật sự là nói đến trong tâm khảm của ta người trong chúng ta liền nên có loại này đem tiên trọt rách tinh thần tống tân t ử nhìn ra vân g i ậ t tinh khí thần có chút biến hóa hỏi ngươi thật giống như quyết định vân giật nắm nương tự tay kiên định nói ra ngươi coi như ta tự tư vô luận như thế nào ta cũng không thể mắt thấy ngươi càng ngày càng h ỏ n g bét c h ị liệu tống tân từ một chuyện bằng vào vân giật mấy người nghị không ra kết quả liền quyết định ra ngoài tìm người hỗ trợ hắn bắt đầu suy nghĩ có thể hướng ai xin giúp đỡ vương thần đến tự nhiên là chọn lựa đầu tiên làm lưu tại nhân gian mấy ngàn năm tiên nhân cảnh hắn có khả năng nhất biết như thế nào cứu chữa tống tân tử chu tức hỏi thiên su viện lộc tử vi muốn hay không hỏi một chút tính toán ta cùng nàng chỉ là minh h i ế u quan hệ với lại không tính kiên cố mấu chốt nàng quá mức thông minh cho dù chỉ nói cho nàng chỉ lân p h i vũ nàng đều có thể phân tích ra sự tình đại khái có lý vậy liền theo như lời người nói ta cùng chức trước, trước đi một chuyến đông hải vân giật còn muốn lưu lại chiếu cố tống tân tử d i ệ p nghiệm y thì tu vi hơi thấp đi đường tốc độ so ra kém hai vị kia phản hư cảnh hắn nói các ngươi trên đường cẩn thận nhớ kỹ muốn phá lệ lưu ý phúc thiên các nam c u n g chức trước ưỡng ngực yên tâm nàng là ma tông yêu nữ ta là hôn thế ma vương chỉ có chúng ta gây c h u y ệ n phần hai người nói đi là đi dự định mau chóng kéo tin tức trở về d i ệ p nghiệm y thấy thế cũng đứng dậy rời đi cho bên kia hai người lưu một cái ở chung không gian lục y thiếu nữ những ngày này lộ ra tâm sự nặng n ề hơn nữa nhìn có chút mọi mệnh giống như tại không biết ngày đêm làm lấy đồ vật gì hỏi nàng cũng không nói nói bóng nói gió cũng không được ngay cả nam cung chức chức cái này đ ạ i môi vất đều thủ khẩu như mình là thật kỳ quái thấu chương xong chương ba trăm năm mươi b ố thiên đạo tạc đan chương ba trăm năm mươi b ố thiên đạo tạc đan cùng ngày đồng thời minh mông đông hải chỗ sâu linh lao đảo thượng vương thần lai một mình uống rượu trải qua sống mơ mơ màng màng thời gian tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm hắn quên mất y ê u sầu đáng tiếc một sợi màu vàng thiên quang từ trên trời giàn xuống vừa vẫn đem hắn cao lớn thân ảnh bao phủ trong đó đánh gãy này nháy mắt vui thích vương thần lai bất mặt nói ngươi tới thật đúng là thời điểm cũng không thân ảnh xuất hiện chỉ là có đạo thư hùng chớ phân biệt thần thánh thanh viễn thanh âm từ trên trời rơi xuống vương thần lai ngươi cự tuyệt thiên giới lưu thủ nhân g i a n cũng là bởi vì không bỏ xuống được cái này trong c h é n chi vật sao trong c h é n chi vật thế nào nhân g i a n vật này nhất tiêu hồn hoang đường lại hoang đường cũng không sánh bằng ngươi chỉ vì sợ hãi một thanh khả năng giết chết ngươi kiếm l i ề n d i ệ t toàn bộ chú kiếm sân trang thiên đạo im lặng không nói vương thần lai l ư n g tựa h u y ề n hoa trên mặt mang hai đả hồng t r á lúc này nhìn xem có chút lôi thôi ánh mắt cũng không còn thanh minh hắn lung lay trong tay vào rượu phát hiện còn thừa không có mấy có chút buồn bực, bực hắn nói ngươi lần này chủ động t ì m ta hẳn là có việc cầu người a thiên đạo tự a hồ cũng không cảm thấy đây là một kiện có khó mở miệng sự tình thoải mái hồi đáp đúng là như thế vậy ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ngươi có thể thử một chút vương thần lai nói ngay vào điểm chính ngươi vì sao sinh ra thất tình lục d ụ n g thiên đạo sớm đã ngờ tới hắn sẽ có vấn đề này trực tiếp hồi đáp ngươi có biết vài vạn năm đến nhân gian tăng trưởng bao nhiêu tu sĩ thời gian lâu phi thăng tu sĩ càng ngày càng nhiều dung hợp đường lớn càng là hỗ tạp ý của ngươi là ngươi t ừ trên người bọn họ học x o n g tham sống sợ chết ngươi không sợ chết sao sợ đương nhiên sợ ta mà chết chú kiếm sơn trang huyết mạch liền triệt để đoạt tuyệt với lại ta còn có một việc không có làm xong nhìn ngươi ở nhân gian đã mất đối thủ nhưng cũng có sợ chết lý do vương thần lai lại hỏi ta càng nghĩ lại không hiểu ngươi đang sợ cái gì ngươi đứng tại tam giới tối cao chỗ vốn nên bất lao bất tử thập phương câu diệt cũng tại vài ngàn năm trước bị ngươi hủy đi nhưng ngươi y nguyên sợ hai cái chết chẳng lẽ trên đời vẫn là tồn tại có thể uy hiếp đến ngươi đồ vật thiên đạo đáp ngươi ta độ cao khác biệt trong mắt cảnh tượng tự nhiên khác biệt ngươi đến cùng đang sợ cái gì chỉ cần ngươi đến thiên giới tự sẽ biết được đáp án vương thần lai lạng âm thanh cười to đi thiên giới vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi những năm gần đây vì sao thiên nhân cách xa nhau tiến vào thiên giới phi thăng cảnh cũng đã không thể hạ phạm thiên đạo lại lần nữa trầm m ặ t nguyên bản thiên giới và nhân giới không hề giống bây giờ như vậy phân biệt rõ ràng nhưng từ khi ngươi có nhân tính nhân gian liền sẽ không còn được gặp lại vào thiên giới phi thăng cảnh đối với việc này ngươi giải thích như thế nào ta tự có nỗi khổ tâm người người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng thật sự là nghĩ không ra ta vậy mà lại theo thiên đạo trong miệng nghe được câu này thiên đạo nói ra bây giờ liền có một cái cơ hội bày ở trước mặt của ngươi có thể khiến cho ta khôi phục như ban đầu vương thần lai cười nói ta cũng không có sửa chữa phục hồi thiên đạo bản sự ngươi là muốn cho tống tân t ử phi thăng không sai ta cần nàng ta cần thái thượng v o n g tình đạo tống tân t ử đến cùng cùng ngươi có quan hệ gì nàng vốn là ta quan g tại nhân gian một hạt giống chỉ c h ờ thái thượng vòng tình đạo thành t h ụ ta liền có thể đạt được thu hoạch vương thần lai nghe xong rượu tính đại phát ha ha ngươi tự tay g e o xuống người kia bây giờ lại không nguyện phi thăng đi hướng thiên giới rời lên tảng đá nện chân của mình thật sự là nực cười thiên đạo ngữ khi y nguyên không hề bận tâm nhưng nàng kinh lịch một phiên vong tình về sau lại vào thiên giới liền sẽ càng hơn lúc trước như thế nào lại vào thiên giới nàng đã cự tuyệt n g ư ơ i một lần chẳng lẽ bây giờ liền sẽ đáp ứng ngươi tống tân từ mất đi đường lớn về sau là ta xuất thủ khiến nàng may mắn lưu lại một mạng nhưng nàng từ đó biến thành phạm nhân với lại sẽ quên tất cả mọi chuyện nếu như nàng không vào thiên giới liền sẽ giống một kẻ phạm nhân như thế bình thường chết đi vương thần lai sắc mặt trở nên kém là ngươi động tay chân vương thần lai lời nói xoay chuyển tất nhiên tống tân tử là ngươi lưu tại nhân gian đường lớn hạt giống vì sao không đúng nàng cũng mở một mặt lưới ta từ đầu đến cuối chỉ cần một cái kết quả để nàng phi thăng bù đắp thiên đạo thiên đạo đống nhiên hạ xuống một đoàn kỳ quang rơi vào vương thần lai trước mặt về sau quang mang tàn đi lộ ra diện mạo như trước đó là một phương lớn chừng bàn tay hồ ngọc bên trong đựng lấy một viên đã là trong suốt nhưng lại ngũ thải ba lan hào quan g tỏa sáng tiên đan đây là vương thần lai trong con mắt chiếu đến tiên đan bộ dáng như huyện giống như thật bên người sự vật càng là bởi vì nhiễm đến đan dược khí tức thoáng qua trở nên linh động tươi sống phảng phất một bức tranh thủy mặc c u ố n nhiễm lên một điểm màu son thiên đạo nói chắc hà đan nó có thể lại cho tống tân tử một lần phi thăng cơ hội vương thần lai mặt lộ đám chát sau đó từ đó thiên nhân vĩnh cách để nàng cùng người thường cũng không thấy nữa tống tân tử cùng những người khác, khác biệt chỉ cần nàng phi thăng thế giới ngược lại nàng còn có thể các loại vân giật phi thăng đến lúc đó chưa hẳn không thể trùng phủng ta còn tưởng rằng đến lúc đó ngươi sẽ tự tuyệt vân giật phi thăng thậm chí cho hắn làm một chút ngắn chân thật đáng tiếc cho tới bây giờ ta tại vân giật trên thân không cảm giác được có thể khiến cho ta tử vong n g uy hiếp vương thần lai lại hỏi ngươi cứ như vậy xác định vân giật lại trợ giúp tống tân tử phi thăng t h i ê n giới đương nhiên chẳng lẽ ngươi không tin mình đồ đ ệ tin đương nhiên tin tưởng hai người kia đều là si tình loại đợi đến vân giật dần dần phát hiện tống tân tử trên người chỗ cổ q á i nhất định sẽ tìm cách đem nàng chữa cho tốt loại thời điểm này đừng nói để mẹ nàng tử phi thăng. Coi như thiên đạo muốn lấy đi vân giật tính mệnh hắn hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt một vấn đề cuối cùng ngươi vì sao không tự mình đưa đàn qua chỉ vì ta không nguyện thiên đạo cũng không nói vì sao không nguyện hắn chỉ là yên lặng thu hồi cái k i a đạo thiên quang một thoáng lúc thiên địa khôi phục phản phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra vương thần lai thở dài chủ động thu hồi trước mặt chắc hà đan đóng lại hộp ngọc một cái trước mắt thiên đan k h í tức bị đều phong tỏa trong đó dị tượng biến mất theo không thấy hắn cùng thiên đạo đều hết sức rõ ràng tống tân từ đến cùng có thể hay không lần nữa phi thăng cũng không quyết định bởi, nàng, mà là quyết định bởi tại vân giật hai người kia trải qua đồng tâm cổ hiểu nhau yêu nhau sớm đã tính mệnh tương liên khó bỏ khó phân chỉ là theo vương thần lai cùng thiên đạo một phiên nói chuyện lại phát hiện sự t ì n h điểm đáng ngờ không giảm trái lại còn tăng càng là tiếp xúc thiên đạo thì càng phát hiện hắn chỗ cổ quái chẳng lẽ còn có ẩn tình hắn thực sự nghĩ không ra đầu mối lại nghĩ tới mình còn có một kiện đại sự còn chưa hoàn thành liền quyết định những n à y phiền lòng chuyện vẫn là giao cho vân giật chắc hà đan cũng cùng nhau giao cho đồ đệ để chính hắn làm quyết định đi thôi vương thần lai ném đi những cái kia phí sức thương tâm, tâm tư phất ống tay á o một cái bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh tấu trưng xong t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm khắc cốt minh tâm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm khắc cốt minh tâm chu tước một đường thi triển tam vị viêm đột dựa theo nam c u n g chức c h ứ c chỉ dẫn ngựa không dừng và chạy tới đông hải vương thần lai ẩn cư chỗ cực kỳ ẩn ấp ngoại trừ biết được linh ngao đ ả o tồn tại mấy người kia liền lại khó có người có thể tìm được nơi này may mắn lúc này chu tước đã gọi về bất tiện tiên lại hấp thu hơn phân nửa hoa mi đạo khoảng cách hợp đạo cảnh đã là không xa mới có thể như thế tấp nập thi triển thần thông như vậy trước đó nam c u n g chức t r ư c cùng diệm n h i ệ m ý đi thật lâu đường thế mà bị nàng chỉ dùng hai ngày liền hoàn thành không nở thư đồng kinh luân dựa theo tiên sinh phân phó sớm tại đông hải chi tân chờ nhiều lúc hắn hóa thành cự quy rừng ở bên bờ phương viên chăm dặm không người ở lại hiếm người đến cho nên không người lưu ý đến đầu này c ự thú đợi đến hai đạo bóng hình sinh đẹp chạy đến nam cung chức trước vội và nói g n kinh luân kinh luân mau dẫn chúng ta đi linh ngao đạo chúng ta có đại sự muốn tìm tiên sinh kinh luân lại nói tiên sinh sớm có đón o trước mệnh ta chờ đợi ở đây hắn để cho các ngươi cầm đồ vật liền mau mau trở về vân giật nhìn thấy bảo vật tự có so đo nói đi hắn tử trong miệng phun ra một phương bị linh khí bao quanh bao bọc h ồ n ngọc nam cung chức trước tiếp nhận h ồ n ngọc lại hỏi tự quỷ tiên sinh không nói cái khác kinh luân ổn m ụ m nói chỉ cần nói cho vân giật vật này tên là chắc hà đan có thể t r ợ hắn giải này khó chu tước nhịn không được hỏi tiên sinh vậy mà đã biết vân giật đụng phải vấn đề nan giải gì nam cung chức trước nói ra hiếm thấy vô cùng không phải phóng nhãn tam giới có thể có mấy cái tiên nhân cảnh đúng là lớn khai n h ã n giới chu tước hiếm thấy không cùng chức trước đấu võ mầm muốn phi thiên bí cảnh tống tân từ tình huống đang tại từng giờ từng phút chuyển biến xấu làm cho vân giật thúc thủ vô sách tìm rất nhiều phương pháp lại đều không có hiệu quả chi lão nhị vì thế móc ra toàn bộ gia sản đáng tiếc những cái tia linh đan diệu dựng đụng tới tống tân từ tất cả đều không có tác dụng tựa như cho một cái lớn vết nứt bình xứ tới lại nhiều nước đều là không làm nên chuyện gì ngươi rất ưa thích nhữ mày sao ta thế nào cảm giác ngươi thường xuyên dạng này tống tân từ lại tại dùng sức đ u ố t lên vân giật giữa lông mày nếp nhăn vân giật nói ra ngươi còn nhớ rõ chuyện này cũng không nhớ kỹ chỉ là nhìn thấy ngươi c a o mày bộ dáng liền sẽ không quá dễ chịu tống tân từ nhìn xem cũng không bi thương một mặt mây trôi nước c h ả y ngươi là đang vì ta phiền lòng sao ân ta thế nào ta không quá muốn nói nói mà ngược lại ta trí nhớ không tốt khả năng không kịp thương cảm liền vòng nữa nha tống tân từ đem hai tay chuyển đến vân giật trên mặt dường như cảm thấy chơi vui r á t gương mặt của hắn làm ra các loại m ặ t quỷ vân giật tùy ý nương tử làm ẩu cũng không ngăn trở nói hàng hồ không rõ trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém kỳ thật dạng này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu coi ta gặp được không vui chuyện cũng biết rất nhanh quên mất không vui chuyện có thể cùng ta nói một chút sao vân giật hơi kinh ngạc nương tử mấy ngày này luôn luôn nhìn xem thường thường nhàn nhạt ta đã vong tống tân từ méo một cái vân giật cái mũi đúng ngươi có thể hay không làm một cái tựa gỗ vân giật bừng tỉnh đại ngộ tốt biện pháp thua việt nam công chức trước, trước suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp thế mà lọt cái này hắn lập tức từ tu di trong nhận lấy ra một đoạn chân quý vật liệu gỗ lại gọi ra thanh l i ê n tiểu kiếm siết trong tay dự định vì chính mình điêu khắc một tôn nhỏ giống cứ như vậy nương tử mỗi lần tỉnh lại đều có thể thông qua con dối nhận ra mình ngoài ý liệu là thống tân từ lại chủ động nói ra ta đột nhiên đổi chủ ý ân ngươi dạy ta có được hay không ta nghĩ chính mình tự tay tới làm nếu như ta tối nay tiếp đi sau vòng việc này ngày mai ngươi phải nhắc nhở ta tiếp tục tới làm nàng xem thấy đ ặ t quyết tâm vân giật trong lòng biết chính mình khẳng định không lay chuyển được nương tử liền đem trong tay đồ vật đưa tới vật liệu gỗ thô giáp hơi có chút đâm tay thanh l i ê n tiểu kiếm thì hóa thành cỡ ngón tay xúc tu lạnh b ư ớ t có chút dễ chịu tống tân t ử thử một chút cười khổ nói giống như so ta tưởng tượng bên trong muốn khó bên trên không ít vân giật đem nương tử vây quanh trong ngực phân biệt nắm chặt hai tay của nàng từ từ sẽ đến ta dạy cho ngươi hắn nhẹ nhàng nắm chặt nương tử tay nhỏ tống tân t ử thì nắm v ú t thanh l i ê n tiểu kiếm trước tiên ở vật liệu gỗ bên trên đơn giản phát họa ra một bức hình dáng sau đó dùng lực cắt đứt xuống một mảnh mảnh gỗ vụn không nên gấp gáp k h á như muốn từng bức một từ từ xe đến trước làm hình dáng lại khác chi ti tống tân từ ngược lại là cũng muốn chăm chú học tập k h á c giống thế nhưng là bây giờ mình bị một cái lạ lẫm nam t ử ôm vào trong ngực suy nghĩ tự nhiên khó mà bình tĩnh nhiệt độ của người hắn hắn lòng bàn tay xúc cảm đã lạ lẫm lại quen thuộc làm nàng cảm thấy không hiểu an tâm Đồng nhiên, v ậ tống liệu mặt ngoài rơi u gỗ mặt x m ộ tân giọt từ muốn ngẩng đầu nhìn lên trời lại bị vân giật dùng tầm á n lấy đỉnh đầu không thể động đậy tống tân từ hiếu kỳ nói trời mưa sao vân giật nói không có chúng ta tiếp tục tống tân từ dùng sức g ư ơ n g mắt hướng lên nhìn chỉ thấy tướng công trong mắt ư ớ c nhẹp h ả n phất tại mờ m ị một trận mưa gió nàng không hiểu một trận đau lòng ngươi vân giật cũng không trả lời y nguyên khống chế nương tử hai tay cắt đứt xuống một mảnh lại một mảnh mảnh gỗ vụn không cần nhiều lúc tượng gỗ hình đơn giản hình dáng tiếp lấy hai người giống như là quên hết sạch vừa rồi dọn kia nước mắt toàn thân tâm đắm chìm trong điều khắc bên trong một khi chuyên tâm đi làm một sự kiện thời gian liền lộ già phá lệ giá rẻ mặt trời lặn mặt trăng lên phản g phất chỉ ở trong nháy mắt ở giữa vân giật nghe được nương tử bụng phát ra tiếng vang lúc này mới bừng tỉnh đã nhanh muốn vào đêm liền vội vàng đứng lên nấu cơm đi người trong tu hành có thể không ăn không uống bây giờ tống tân tử lại làm không được nàng nguyên bản định đi qua hỗ trợ thế nhưng là vừa nghĩ tới giọt kia nước mắt liền lưu tại bên này trong tay nắm chặt bán thành phẩm con dối không ngừng dùng sức vuốt ve phía trên t ô giác chỗ dường như hận không thể đưa nó xoa thành bóng loáng bộ dáng tống tân t ử không hiểu những mày lấy tay phụ tâm đ ỗ n g nhiên bị một loại bi thương cảm giác bao phụ trong đó khó mà tự kiềm chế nàng không biết mình biến thành dạng này đã bao lâu nàng mỗi một ngày nhìn thấy vân giật lúc đều là người xa lạ đều muốn một lần nữa cùng hắn quen biết may mà nàng mỗi một lần đều biết cùng đối phương vừa thấy đã yêu sau đó vượt qua không buồn không lo một ngày nhưng hôm nay tống tân từ bỗng nhiên đang suy nghĩ cuộc sống như vậy đối với vân gi hắn có phải hay không chính thừa nhận lớn lao thống khổ lại không trôi nói, nói. tống tân tử càng nghĩ càng là thương tâm đ ỗ n g nhiên tâm phiền ý loạn dưới tình thế cấp bách một đầu chạy ra tiên nhân dinh thự chìm vào cách đó không xa đảo hoa l â m nơi này hoa đảo bốn mùa thường xuân hoa r ụ n g rực rỡ đẹp không sao tả xiết nhưng bây giờ tống tân tử không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp bị một loại cảm giác bất lực chăm chú vây quanh phản phất trong khoảng thời gian này đọc lại thật lâu tâm tình tiêu cực oanh đến một cái toàn bộ bạo phát đi ra nàng trốn ở dưới một thân cây vân g ậ t tìm tới nàng thời điểm trên thân đã rơi đầy cánh hoa vân g ậ t ôn nhú hỏi thế nào t liền là đột nhiên cảm thấy mình rất xin lỗi ngươi làm sao lại có lỗi với ta đâu ngươi vì lưu tại bên c ạ n h ta hy sinh bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội nhưng ngươi nhìn xem cũng không vui vẻ tống tân từ vị khuất ba ba nói có phải hay không ta làm sai tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi sáu chắc hà tự nhĩ chương ba trăm năm mươi sáu chắc hà tự nhĩ từ khi tống tân từ mất đi ký ức đến nay còn chưa hề xuất hiện qua như thế không kiềm chế được nỗi lòng tình huống nàng mỗi ngày tỉnh lại đều trước phải tiếp nhận một cái hoàn toàn mới chính mình sau đó lại đi tiếp thu thế giới hoàn toàn xa lạ cho nên mỗi ngày đều trôi qua bận rột, có nên ngày bận mỗi một trôi đều qua rột, số vân i ệ c căn bản không n kịp g giật h nữa. Vân g rất rõ ràng, nương tử hôm lẩm à bởi vì bẩm nói tiến c h i đã làm đoạn t r ẳ n g thảo hòa mi nay cũng biến tướng nghĩ tống tân t ử nghe không rõ lắm cái gì ta nói việc đã đến nước này không bằng trước tiên đem cơm ăn vân giật bằng không biến ra một cái b à n án còn tại phía trên bảy bốn đồ ăn một chén canh nhìn xem có chút phong phú tống tân từ rõ ràng kém chút khóc lên thấy cảnh này lập tức nín khóc mỉm cười biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc nàng nói ngươi đem ta làm cái gì quỷ chết đói đầu thai sao vân giật cười nói nói như vậy nhưng thật khó nghe phải nói là đại thèm nha đầu mới đúng ta không ăn cái này phi thiên bí cảnh cá xạo thế nhưng là khó gặp đồ tốt đâm ít không mùi tanh thả lạnh liền ăn không ngon tại ăn uống cái này tục sự phía trên vân giật có thể nói đem nương tử gắt gào nắm ban đầu ở thế giới trong tranh hắn liền phát hiện nương tử mỗi lần ăn cá đều biết nhiều kẹp hai đũa bây giờ càng là mỗi ngày không có cá không vui quả nhiên tống tân tử đã sớm nói bụng vừa nhìn thấy những cái k i a mị thực lập tức có chút không rời mắt nổi vân giật chủ động cho cái bậc thang coi như ta cầu ngươi nhanh lên ăn cơm đi tống tân t ử lường hắn một cái lúc này mới bắt đầu ngoan ngoan ăn cơm vẫn không quên lẩm bẩm nói thế nào cảm giác ngươi giống như là thần tiên một dạng luôn có thể không hiểu thấu biến ra rất nhiều thứ vân giật chỉ lo cúi đầu vi nương tử lấy ra sưng ơ cá không có nói tiếp sau buổi cơm tối tống tân t ử như thường ngày tắm rửa trước khi ngủ còn có vân giật vì nàng xoa xoa hai chân sợ nàng trong đêm h ắ lãnh ngủ không ngon giấc nàng tối nay lại là lần thứ nhất cùng nam tử cùng giường chúng tối đã sớm thẹn thủng đến thành chi vân giật thì là cảm thấy mình hôm nay cảm xúc có chút k h á c t h ư ờ n g lời nói cũng không nhiều làm xong trước khi ngủ công tác về sau đem lương tử ôm vào trong ngực đợi nàng ngủ tống tân tử nghĩ thầm chính mình mất trí nhớ mà bệnh không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nếu như mình một mực không ngủ có thể hay không liền có thể một mực nhớ kỹ tướng công đâu thế là nàng tựa ở vân giật h o à i bên trong lại vụng trộm chừng lớn hai mắt hạ quyết tâm đêm nay tuyệt đối không ngủ đáng tiếc làm ngủ rũ một khi phu n lên cho dù nàng thầm cắm đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản thao thao bất tuyệt một ngủ không cần nhiều lúc liền ngủ t i ế p đi đợi đến nàng hô hấp trở nên bình ổn v nghị thẩm về sau tuyệt đối không thể biểu hiện ra mảy may b i thương nếu không đều biết để nương t ử khó chịu không thôi tống tân t ử chỉ là đã mất đi ký ức cũng không phải biến thành đồ đần tâm tư của nàng vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ vân giật ánh mắt xuyên qua nóc nhà nhìn về phía chân trời nghị thẩm thiên đạo có phải hay không cũng coi như đến một bước này đáp án đương nhiên là khẳng định thiên đạo mỗi ngày mỗi đêm đều tại nhìn xem hai vợ chồng này nhất cử nhất động hắn tin tưởng vân giật có thể chịu đựng hết thể thống khổ duy chỉ có không thể chịu đựng tống tân từ có một tơ một hào khổ sở tất nhiên tống tân từ có thể bởi vì si tình lưu tại nhân gian như vậy vân giật liền có thể bởi vì si tình đem lương tử mang đến t h i ê n giới thật sự là buồn cười người thật sự là buồn cười tình bốn nàng cung chức trước cùng chu tức chạy về phi thiên bí cảnh lúc này vừa vặn con dối đại công cáo thành tuy nói tống tân t ử l à tân thủ nhưng là có vân giật tự tay dạy bảo cuối cùng đem con dối điêu k h ắ c ra bản thân bảy phần t h ầ n vận tống tân t ử đối với cái này yêu thích không tung tay nàng mặc dù không nhớ rõ chính mình lúc nào nói qua muốn làm việc này thế nhưng là đợi đến con dối điêu khắt lúc đi ra vẫn là vô cùng hưng phấn giống như là rốt cục hoàn thành một cọc đại sự kinh thiên động địa nàng nói ta về sau ô n nó ngủ chung lặp đi lặp lại quen thuộc nó ngũ quan dạng này nhất định có thể nhớ kỹ ngươi bộ dáng vân giật cười nói vậy vạn nhất có ngày ta thay đổi bộ dáng ngươi chẳng phải là muốn nhận lời người đến lúc đó ngươi sẽ không lại là một cái mới sao cũng đúng n ư ơ n g tử thật sự là thông minh nói xong vân giật nhìn thấy nam cung chức t r ư ớ c đang tại cách đó không xa hướng chính mình nháy mắt ra hiệu liền tìm cái cơ đem tống tân t ử một mình lưu tại nơi đây tống tân t ử nhìn xem cũng không nghĩ quá nhiều đối thủ bên trong con dối yêu thích không tung tay giống như ưa thích nó đã thắng qua sở sở vân giật thật sự là càng ngày càng có hài đồng tâm tính vân giật nghĩ tới đây trong lòng lại là c h ầ m xuống h i ệ n nhiên những biến hóa này cũng là nương tử bệnh tình một loại thể hiện đi qua những ngày này nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn đặt quyết tâm nhất định phải tìm tới biện pháp chữa cho tốt nương tử coi như hai người bởi vậy tách rời cũng ở đây không t i ế c hắn nhìn xem phong trần mệnh mọi chu tức cùng trước trước cảm động nói vất vả các ngươi trên đường có hay không gặp gỡ nguy hiểm chu tước nói ra vội vàng dùng tam vị viêm đ ộ n đi đường ai cũng không có đ ủ tới trước tiên nói chính sự trước trước nàng cung trước trước đưa qua bị nàng một đường dốc lòng bảo tồn、Hùng、ngọc nói ra tiên sinh đã sớm ngờ tới hai ta sẽ đi tìm hắn để kinh luân tại bên bờ trờ muốn đem thứ này đưa đến trong tay ngươi nàng dừng một chút còn nói tiên sinh còn nói vật này tên là chắc hà đan có thể t r ợ ngươi giải này khó chắc hà đan vội v a n g chạy tới d i ệ p nghiệm ý vì hề vừa vặn nghe được câu này liền nói tích hơi thành đại chắc hà tự nhĩ nam cung t r ư ớ c trước nghe không hiểu nhiều có ý tứ gì treo lên cao thượng xa vân giật thuận miệng giải thích nói lúc này trong lòng của hắn đã có sò đo lập tức mở ra hộp ngọc sau đó một cỗ tiên khí toát ra một thoáng lúc liền tràn ngập cả tòa phi thiên bí cảnh như thế tinh túy linh khí nhân gian chưa bao giờ thấy qua liền ngay cả k h ỉ lão đại và chi lão nhị đều có chỗ cảm thấy cảm thấy thật sự là thần diệu vân giật ánh mắt rơi vào cái viên kia trợt nhìn ngũ quang thập sắc nhìn kỹ lại là trong suốt trạng dược hoàn phía trên trong mắt đã có kinh hỉ cũng có nỗi buồn ly biệt n à n g cung chức chức không nghĩ tới chính mình một đường vậy mà mang theo loại bảo bối này giật nảy mình nói ra cái này cái gì cái gì đang đến cùng là dùng để làm gì chu tước cũng là ngạc nhiên vô cùng nàng giờ phút này đoán được trong hộp ngọc đồ vật công hiệu lại nghĩ tới chính mình cùng chức trước hai cái phản hư cảnh mang theo nó đi một đường thật sự là hung hiểm và phần thứ này nếu là hiện thân tam giới còn không biết muốn dẫn xuất bao lớn t h a i h o ạ nam cung t r ư ớ c trước tại sao không ai nói chuyện gấp rút chết ta rồi vân giật chậm rãi giải, giải thích nói chắc hà đan phải có khiến người bạch n h ậ t phi thăng chi dụng đối phàm nhân cũng hữu dụng sao tất nhiên sư phụ nói vật này hữu dụng cái kia hẳn là sẽ đối với tân tử có hiệu lực vân giật còn nói ta chỉ là có chút hiếu kỳ sư phụ ở đâu ra loại linh đan này d ư ợ u dược nam cung t r ư ớ c trước nắm tay một đám cái này không biết hai ta ngay cả tiên sinh mặt đều không nhìn thấy ngươi vừa mới nói là kinh luân đem đan dược đưa đi đông hải tri tân không sai vân giật lập tức đoán được vương thần lai cử động lần này có tâm h ý khác hắn mượn danh nghĩa kinh luân tri thủ đến đưa đan dược phải chăng nói rõ chắc hà đ à n cũng là có người mượn danh nghĩa sư phụ tri thủ đưa tới trên đời này còn có ai có thể an bài vương thần lai làm việc như thế tiên đan lại có thể xuất t ừ tay người nào thiên đạo quả nhiên hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi tấu chương xong chương ba trăm năm mươi bảy thiên đạo chuyện cũ chương ba trăm năm mươi bảy thiên đạo chuyện cũ vân giật nhìn xem trong tay chắc hà đ à n c ả m khái thiên đạo thật sự là rất hiểu đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi đạo lý Có như vậy trong nháy mắt hắn nghĩ tới đem cái này mai phi thăng tiên đ a n dùng tại địa phương khác vô luận như thế nào cũng không thể thành toàn thiên đạo tính toán đáng tiếc như thế làm việc phải dùng tống tân từ thân ra tính mệnh tới làm tiền đặt cược cho nên cho dù trong lòng của hắn bất mãn nhưng cũng vô kế khả thi mãi cho tới ly biệt thời điểm vân giật hợp bên trên hộp ngọc trên thân khí chất một sụt vâng nôn quay người rời đi chu tước cùng nam c u n g chức t r ư ớ c không nói thêm gì đều có thể nhìn ra lúc này trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến mọi mệnh không chịu nổi vân giật thật có chỗ bất phàm tống tân từ đem chính mình tính mệnh tương lai giao phó cho hắn thiên đạo cũng đem liên quan đến tự thân viên mãn quyền quyết định giao cho hắn có thể nói vân giật lúc này trong tay cầm không chỉ vẹn vẹn là một cái đan dược mà là việc quan hệ tam giới cách cục mấu chốt c h i vật tự nhiên lộ ra nặng nề g h vô cùng tống tân từ nhìn thấy vân giật trở về phát giác được tâm hắn chuyện trùng điệp hỏi thế nào vân giật hỏi lại có một cái biện pháp có thể trị hết ngươi mất trí nhớ m a bệnh cũng có thể để ngươi trường sinh bất lão bất quá đại giới là từ đó rời đi ngươi chỗ quen thuộc yêu hết thảy ngươi sẽ như thế nào lựa chọn ta không cách nào làm ra lựa chọn bởi vì hiện tại đối ta mà nói tất cả sự vật đều là xa lạ bộ dáng cho nên hiện tại chỉ có thể từ ta thay ngươi làm ra lựa chọn nhưng ta thật không bỏ được ngươi ta sẽ chết sao sẽ không chúng ta sau này sẽ sẽ không còn được gặp lại mà sao cũng sẽ không vậy ngươi không cần khổ sở như vậy tống tân từ an ủi vô luận phát sinh cái gì ta mỗi ngày đều sẽ cố gắng nhớ tới tên của ngươi bộ dáng của ngươi thẳng đến ta rốt cuộc không thể quên được lam v â n giật nhìn về phía nương tử đôi mắt bối rối tâm cảnh cuối cùng bình tĩnh trở lại tống tân từ ánh mắt tựa như là một mặt nước hồ vĩnh viện yên tĩnh không gợn sóng khiến người chân tĩnh tuy là, thiên à n bí cảnh bên trong bỗng nhiên có lít nha lít nhít gợn sóng nhộn nhạo lên để quanh mình chẳng cảnh lộ ra cực không chân thực phản phát bị một loại nào đó lực lượng thần bí quánh yêu trong rừng hoa đảo nở lại rơi rơi xuống lại mở nơi này vốn là linh khí giạt rào tu tiên chỗ trong đó sinh linh tuổi thọ kéo dài vân giật bản thân lại là người trong tu hành cho nên tuế nguyệt ở trên người hắn cũng không để lại dấu vết gì duy chỉ có có một người nhận đến thiên đạo chỗ vứt bỏ cần tiếp nhận đến từ tuế nguyệt mài r i ũ a tống tân t ử trên mặt dần dần mọc ra nếp nhăn đầu đầy tóc xanh từ đèn c h u y ể n trắng cặp mắt của nàng vẫn như cũ thanh tịnh chỉ là càng ngày càng ít thần thái nàng trung quy là biến thành một cái lao phụ nhìn về phía vân giật lúc trong mắt không có chút nào tình cảm p h ả n phất hoàn toàn không biết người này cho dù nàng thông qua lòng bàn tay chữ nhỏ miễn cưỡng nhớ tới thứ gì cũng sẽ ở thoáng qua ở giữa biến mất thời gian dần qua nàng ngay cả lòng bàn tay lời nhìn như không thấy vân giật nhìn xem một màn này tất nhiên là lo lắng không thôi nhân tộc vì sao chấp mê tu hành không phải là vì trì hoan giả yếu tử vong hy vọng nhìn tại đoạt thiên địa c h i tạo hóa vì chính mình tăng thêm pháo nguyên vân giật đột nhiên nói ra ngươi rõ ràng ngay ở chỗ này vì sao không dám cùng ta hiện thân gặp nhau mà là phải dùng phương pháp như vậy tra tấn tâm trí của ta cuối cùng ngươi vẫn là sợ sệt ta không cho nương tử phi thăng ta không biết ngươi đến cùng vì sao mà sinh đến cùng cái gì là thiên đạo nhưng ta biết ngươi bây giờ bó tay bỏ chân nhất định trong nhân thế còn có khiến cho ngươi sợ hãi không dám muốn làm gì thì làm nhân tố nhưng ngươi rất không cần phải dùng phương pháp như vậy đối phó ta ta cùng nương t ử ở giữa tình cảm ngươi vĩnh viễn sẽ không minh mạch thanh âm của hắn cô độc q u e n quẩn đáng tiếc thật lâu không có đạt được đáp lại ngươi cho rằng già yếu có thể uy hiếp ta sao ta cũng có thể vì nàng từ bỏ tất cả tu vi theo nàng sống đến g i à sau đó cùng nhau bình bình đạm đạm chết đi thằng đến vân giật nói ra câu nói này tống tân từ đột nhiên phát ra thở dài một tiếng thăm t h ẳ n nói ra ngươi nhìn Các đều cảm chết, chọn ngươi thiên đạo không nên xu thế sinh tránh nhưng lựa chọn tương đương rơi đều đạo su thấy thế lựa vân à o trên người mình thời điểm, các người cũng biết một người mình ngươi cũng dạng. điểm. Các v giật lắc đầu nói xin đừng nên vơ đua cả nắm trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người là như thế tựa như phi thiên bí cảnh bên trong nam cung phi thiên hắn đã thành bất lão bất tử tiên h nhân cảnh nhưng vẫn là lựa chọn đem tự nhiên nhi nhiên đạo trả lại giữa thiên đ i ệ m một câu để thiên đạo trở mặt thật lâu nàng nói cho nên ta rất cảm tạ nam cung phi thiên là hắn để cho ta lại nhiều chống ngàn năm có thể đợi đến thái thượng vòng tình đạo trở lại thiên liền giới vân giật hỏi ngươi là thiên đạo chẳng lẽ còn cần nhân gian vạn vạn lẽ thiên, thiên, thiên, thiên đạo tiếp tục nói thiếu nữ kia bị đốt thành một cỗ bụi mù theo gió bay tới chỗ cao thi thể thì hóa thành cho tàn chìm tại mặt đất chính là rõ ràng người nổi lên chọc người chìm xuống giống như thiên địa nhân tam giới hình thức ban đầu tại n h â n tộc trong mắt là rốt cục xuất hiện có thể đột phá tuổi thọ gông cùng xiến g xích đại năng khai thiên tích địa vì nhân tộc tranh thủ một mảnh không gian sinh tồn thế nhưng là trong mắt của ta ta ý thức sinh ra bắt đầu tại cái k i a bị hiến tế thiếu nữ theo thiên đạo miêu tả lên vạn vạn năm trước chuyện cũ v â n giật cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực giật mình bên người bỗng nhiên đốt lên một thanh đại họa một thiếu nữ bị treo ở trong đống lửa chính chịu đủ ngọn lửa phun ra nuốt vào tàn phá nàng không ngừng phát ra kêu khóc nhưng nước mắt còn chưa kịp trượt xuống liền bị bốc hơi tiếng la cũng bị quần quận khói đặc ngăn chặn không phát ra được âm thanh mà để vân giật vô cùng lo lắng chỗ ở chỗ thiếu nữ bộ dáng vậy mà cùng tống tân từ giống như lúc thiên đạo hỏi trông thấy một màn này có phải hay không cảm thấy vô tri có thể hay không cảm thấy phẫn nộ vân giật im lặng không nói thiên đạo còn nói nàng là ta bắt đầu chỉ cần người t ộ c dục vọng lĩnh vô chỉ cảnh ta lại như thế nào chỉ lo thân mình vân giật thật vất vả từ tâm tình rất phức tạp bên trong rút q a trận kia đại hỏa huyến tượng cũng biến mất theo hắn nói ta hiểu được cho nên ngươi nhu cầu cấp bách thái thái t h vì đ ạ t thành mục đích ngươi không tiếp tự hạ thân phận cùng ta tiếp xúc đây chỉ là nguyên nhân một trong thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà ngươi còn chưa khám phá thiên đạo nói tiếp may mà ngươi còn có rất nhiều thời gian nếu có hướng một ngày ngươi có thể khám phá hết thảy chưa hẳn không thể đem đậu đỏ hóa thành hoa mi vân giật không cần làm ra để ngươi hối hận cả đời quyết định tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi tám gần nhất biệt ly lúc chương ba trăm năm mươi tám gần nhất biệt ly lúc thiên đạo thanh â m dần dần bay xa tống tân từ thân thể tùy theo cấp tốc biến chất từ hư thối đến chỉ còn lại có một bộ bất cốt chỉ ở trong nháy mắt một cái trước mắt hồng nhan xương khô thiên đạo tựa hồ muốn nói đừng cho cái này trở thành tống tân từ vận mệnh vân giật biết rất rõ ràng hết thẻ trước mắt đều là giả tượng nhưng chân chính thấy cảnh này thời điểm vẫn là muốn rách cả mi mắt quanh mình cảnh tượng lại lần nữa bị một trận gợn sóng đảo loạn trước mắt lương tử cấp tốc mọc ra huyết n ụ phản lao hoàn đồng khôi phục thành cái k i a đẹp nhất dáng vẻ đợi cho lực lượng thần bí thắn đi vẫn là tống tân từ tự tay mở ra hộp ngọc một màn kia chỉ là lần này sẽ không có cái gì biến hóa duy chỉ có một viên tiên đan lẳng đặt ở trong hộp phản phất hết thẻ đã nhất định tống tân từ trong mắt phản chiếu lấy tiên đan bộ dáng lộ ra năm màu rực rỡ nàng h ăn nó đi là có thể trị tốt ta quái bệnh vân giật gian nan gật đầu là sở dĩ gian nan là bởi vì hắn biết cái này đàn chỉ có thể chữa cho tốt tử vong bệnh một khi nương tử khôi phục thái thượng v o n g tình đạo chưa hẳn có thể nhớ kỹ lên ngày xưa đủ loại thiên đạo muốn là một cái vong tình người mà không phải một cái đa tình hạt giống tống h tân t ừ lại hỏi ăn nó đi ta liền sẽ cùng ngươi tách rời là đó còn là ngươi đến quyết định lúc nào để cho ta rời đi a mặc dù ta đối với ngươi rất nhiều cảm xúc không cách nào cảm động lây nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi làm ra quyết định này vân g ậ t thu hồi chắc hà đan không hiểu nhẹ nhàng thở ra thật sự là hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt hoặc giả thuyết tối thiểu hắn cần một cái cáo biệt thời gian tin tức truyền khắp phi thiên bí cảnh đám người nhao nhao bận rộn một bàn hiến hội vô số rượu ngon còn có từng t r ư ờ n g tràn đầy vui cười mặt tất cả mọi người vô cùng có ăn ý tạm thời quên hết ly biệt sau lòng chua sót xa vào tại lập tức một lát vui thích nàng cung chức trước nhất là làm cản dị vang tống tân từ tu vi quá cao nàng chỉ dám ôm tống tỉ tỉ cánh tay nũng nịu tối nay thế mà mượn tịu kinh hung hăng hôn nàng một miệng lớn nàng lưu manh giống như cười to tiểu mỹ nhân bản công tử đã sớm muốn âu y chu tước một tay đem hôn thế ma vương hao xuống dưới tiện tay ném sang một bên uống không được cũng đừng uống ít đến thừa cơ đuồng h ị c h rượu yên nam cung chức trước quả thật có chút c h ó n g chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại nhường ra địa phương ngay sau đó nàng lại tiến đến tống tân từ bên người hai người gần như dính vào cùng nhau nàng tiếng như môi vằn thật xin lỗi tiểu thư tống tân từ ngạc nhiên khiêu mi sau đó thật sâu nhìn xem chu tước tựa như không nói gì lại tốt giống như cái gì mới nói nàng vụng trộm t r ư ờ n g vân giật một chút bỗng nhiên nghĩ đến tự mình đi s a đối với hắn chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt hắn có thật nhiều hồng nhan chi kỷ chắc hẳn sẽ không cô đơn diệm n i ệ m y t ì lúc này bưng lấy một chồng thật d à y thoại bản tới hiến bảo giống như nói tống t ỷ t ỷ đây đều là ta cùng chức t r ư ớ c ngày bình thường thích xem nhất thoại bản ngươi có thể đưa đến bầu trời nhìn xem g i ả i b u ồ n cảm ơn ngươi n i ệ m y cuốn này tương đối đặc thù là ta là ta trong mấy ngày qua viết ra thời gian quá gấp cho nên hơi n g o á n n ó ngươi ngươi chấp vá xem đi diệm n i ệ m y Dì sắc mặt t r ư ớ n g đến đỏ d ự n tống tân từ thuận tiện kỳ lật ra mới tinh thoại bản phát hiện bên trong nhân vật nam chính gọi là vân g ậ t nhân vật nữ chính thì gọi là tống tân tử chu tước giải thích nói trong này đều là ngươi cùng vân g ậ t quá khứ kính lịch là ba người chúng ta một chút xíu chắc vá đi ra mặc dù không quá hoàn chỉnh nhưng ngươi xem về sau nhất định có thể nhớ tới vân giật nhớ tới chúng ta tống tân từ hé mở môi son nhấp nhịn nửa ngày không biết nên nói cái gì liền đem thoại bản nhẹ nhàng á n trong lòng một chỗ cho dù vong hết thảy nàng cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi người đối nàng phát ra từ thật lòng tốt tâm ý của các nàng càng là vô cùng chân quý một bên khác vân giật đang cùng hầu lão đại thống khoai uống hầu lão đại uống đến hơi say rượu bắt đầu không che đậy miệng ta xem xét hai ngươi liền sẽ nhớ tới nam cung phi thiên cùng khanh, khanh. vân g ậ t ta cũng không như nam cung sư mình hắn mới là thật si tình không ta chỉ hy vọng ngươi tuyệt đối đừng đi hắn đường xưa n g ư ơ i đều chết nhiều năm như vậy hắn lại đi thẳng không ra bản thân hành hạ cả một đời ngược lại chết mới tính giải thoát khi lão đại đem v ò rượu dùng sức vừa để xuống phát ra cạch một tiếng cả tiếng nói vân t i ể u tử ngươi nhớ kỹ cho ta để ngươi sống sinh để ngươi chết chết cái này mới là giữa thiên địa lớn nhất đạo lý chi lão nhị mắt trợn trắng lên lại uống nhiều còn l ã o tam cũng là khinh thường nói bắt đầu khót lác bạch trạch những ngày này đã xâm nhập vào nhỏ q u n thể anh anh đạo muốn hay không hướng hắn trong rượu thả điểm giải rượu thuốc hầu lão đại nghe được câu này máng tưởng cho ngươi nghĩ ra trong rượu xuống giải rượu thuốc ngươi đến cùng là muốn ta nghỉ vẫn là muốn ta say bạch trạch chịu mắng lập tức chạy đi chạy tới tống tân từ bên kia hóa thân anh anh q u á i cầu sờ sờ nó bây giờ cùng trời trụ hóa thành một thể tự nhiên đ ô i tống tân từ cực kỳ thân thiết nếu như không phải vân giật mỗi ngày vân g b ậ n thật sự là hận không thể mỗi ngày dính tại tiểu tỷ tỷ bên người vân giật phát hiện trong chén chi vật càng uống càng là đ ắ n g chát dứt khoát đặt chén rượu xuống không hề làm gì chỉ là l ặ n g nhìn xem l ư n g tử người c u n g quanh thực sự quá nhiệt tình cho tới để nàng có chút đáp ứng không suy lại thêm nàng đã là phản khu uống chưa bao nhiêu cũng đã say vân giật hạ quyết tâm đợi đến sáng sớm ngày mai tống tân từ mất đi ký ức cũng là không có nhất gánh nặng trong lòng thời điểm đến lúc đó liền để nàng ăn vào tiên đan phi thăng thế là lại không cho phép nàng cùng chức trước bọn người hồi náo vân giật trực tiếp đem lương tử ô n g trở về phòng ngủ có lẽ là uống rất nhiều rượu nguyên nhân cũng có thể là thiên đạo đạt được mục đích không còn lấy đau khổ hàn lãnh vọng cảnh tiến hành tra tấn hôm nay tống tân từ sắc mặt từng đỏ nhìn xem trước nay chưa có khỏe mạnh nàng giống như là tiểu hầu một dạng treo ở vân g ậ t cái cổ chết sống không chịu vung tay miệ bên trong còn ngăn không được lẩm bẩm ta còn có thể uống vân giật một trận đau đầu trước kia không có phát hiện ngươi có làm tiểu quỷ thiên phú a mang rượu tới không có gạt ngươi thật bị bọn hắn buông xong vân giật ngươi cho ta là ba tuổi đứa trẻ sao vân giật nghĩ thầm còn giống như không bằng ba tuổi hải tử dễ dụ đợi đến thật vất và đem tống tân tử hống đến trên giường vân giật đưa nàng chăm chú ôm vào trong n g ự c rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn thấy lương tử lỗ thai đỏ bừng còn giống như nhẹ nhàng động hai lần nhịn không được c ư ờ i nói ngủ không được tống tân tử nghe xong lập tức đứng dậy ân thế nào ta ngày mai sẽ phải đi không nỡ ta vân g ậ t tự lời nói tống tân từ nghít hắn một cái ta muốn thu thập một cái đồ vật là phi thăng cũng không phải ra ngoài lữ hành làm sao còn nghĩ tới thu dọn đồ đạc người cái đại móng heo biết cái gì tống tân từ sôi động bắt đầu hành động bởi vì trên người nàng không có linh lực không cách nào sử dụng tu di giới cũng chỉ có thể dùng phương pháp vú nhất tìm một khối rắn chắc nhịn b ẩ n bố lại đem muốn mang đi đồ vật đặt ở bên trong làm bảo phục vân giật không có đưa tay hỗ trợ chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem lương tử một mình bận rộn thật tình không biết tống tân từ đặt quyết tâm có ít người cùng chuyện nàng càng muốn nhớ kỹ coi như lào thiên đều không còn được chờ ta đem chị hết bệnh đến lúc đó nhất định phải cùng tướng công thật dài thật lâu tấu chương xong chương ba trăm năm mươi chín nương tử tỉnh h phi thăng chương ba trăm năm mươi chín nương tử tỉnh h phi thăng bùi kim gia trả lại đậu đỏ chu tước cho nàng xoắn úp t ử lông mày diệm nhiệm y cùng nam cung chức trước nhịn đau cắt thị thoại t bản nhất chiếm chỗ chứa nhiều thực sự bắt không được tống tân từ liền chỉ mang theo quyển kia ghi lại liên quan tới chính mình cùng vân giật điểm điểm tích tích sách trọng yếu nhất thì là nàng tại vân giật t r ợ giúp dưới hoàn thành con dối ngoài phòng đống nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ đệ nén tiếng n ư ớ nở thanh này tống tân từ giật nảy mình vân giật tự nhiên đoán ra bên ngoài là ai? tối nay cũng không phải là chỉ có chính mình không nỡ nước tử hắn mở cửa phòng nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một mảnh trống rỗng bất quá từ trong không khí lưu lại hương khí đến xem chu tước nam cung chức chức cùng diệp nghiệm y y hải vừa mới đều ở nơi này một cái không rơi tống h tân tự hỏi là ai a vân giật phục lại đem cửa đóng tốt không ai có thể là phong thanh a cách đó không xa chu tước đang dùng lực bưng bít lấy nam cung chức chức miệng ai có thể nghĩ tới cái này ngày bình thường nhìn xem nhất không tim không phổi người lúc này khóc đến nhất là h o a n đường nàng tội nghiệp nói kỳ quái ta giống như bi thương đến không có cảm giác đau vừa rồi ta rõ ràng cắn tay của mình muốn đình chỉ nước mắt kết quả hiện tại không có chút nào cảm thấy đau chu tước l i ế mắt ngươi vừa mới cắn là ta nam c u n g chức t r ư ớ c nín khóc mỉm cười d i ệ p nhiệm ý gì ghét bỏ nói nước m ũ i ai nha nước mũi đều chảy ra ngươi đừng hướng ta tay háo bên trên bụi a ba người một phiên đùa dỡn cuối cùng nỗi buồn ly biệt hơi dại trong phòng có vân giật cố ý che lấp việc này cho nên tống tân tử không có chút nào phát giác chuyên tâm chỉnh lý tốt bao quần áo nhỏ lúc này mới vừa lòng t h ỏ a ý một lần nữa trở lại trên giường dường như sợ thời điểm ra đi vong cái gì nàng thế mà còn đem ba quần áo nhỏ ôm vào trong ngực một bộ vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không vung tay tư thế vân giật thật sự là nhịn không được cả cười đi ra tống h tân từ cả giận nói cái này có gì đáng cười vân giật nào có ôm bao phục ngủ ngươi không hiểu ta đây là sợ rơi xuống đồ vật ta tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi không cần đến c h í n h ta liền có thể làm tốt nàng khăng khăng ôm bao phục đi ngủ vân giật cũng không q u y n nổi cũng chỉ có thể thành thành thật thật từ phía sau lưng ôm lấy nương tử cẩn thận cảm thụ được nhiệt độ của người nàng nói đến kỳ quái dĩ vãng vân giật cả đêm cả đêm đều tại lưu ý lấy nương tử tình huống cho nên đã thật lâu không có ngủ tối nay hạ quyết tâm về sau hắn ngược lại đắm chìm trong lương tử khí tức bên trong dần dần buông lỏng tâm thần không cần nhiều lúc liền thật ngủ thiết đi thật tình không biết tống tân t ử vừa vặn tương phản nàng tại trong bao quần áo ẩn giấu một cây tú hoa trâm mỗi khi chính mình cảm thấy vây lại liền dùng kim châm một cái đầu ngón tay đau đớn đ u ổ i đi buồn ngủ thế lãnh mộng cũng tìm không được sơ hở xâm nhập nơi đây tống tân t ử dùng sức nhìn xem vân giật mặt nghĩ thầm nhất định phải đem hắn khuôn mặt một mực khắc ở trong lòng chỉ có dạng này trung phùng thời điểm chính mình mới có thể một chút nhận ra đối phương bốn một đêm trôi qua sắc trời mời vừa h ư n g sáng vân g ậ t đông nhiên mở m lập tức giật nảy mình may mắn nhìn thấy nương tử còn tại trong ngực hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tống tân tử con mắt đỏ bừng hỏi hôm nay ngươi đến vì ta h ỏ a mi a vân giật c h ấ n kinh ngươi ngươi vậy mà nhớ kỹ chẳng lẽ ngươi nhìn xem nương tử tràn đầy tơ máu đôi mắt hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng tiếp xuống hai người đều vô cùng có a n ý không đi nhấc lên việc này vân giật như thường ngày múc nước trở về cùng nhau rửa mặt sau đó tống tân tử ngồi tại trước bàn trang điểm vân g ậ t thì lấy ra một cây xoắn úp tử lông mày vì nàng tình tế phát họa việc này quen tay hay việc làm nhiều rồi hiệu quả cũng liền càng ngày càng tốt tống tân từ hướng về phía vân giật t i ê n nhiên cười một tiếng đẹp mắt vân giật cũng cười người vẫn luôn nhìn rất đẹp đợi đến hai người làm xong lại lần nữa đẩy cửa ra lúc phát hiện đám người không biết lúc nào đều đi tới trong nội viện tống tân từ theo thứ tự hướng thân hữu hành lễ nói ra làm phiền các vị hao tâm tổn trí lúc này nàng c o n đêm qua chính mình tự tay xử lý bao quần áo nhỏ nhìn xem tựa như muốn đi xa vân giật lấy ra chất hà đan nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc đưa tới nương t ử trước mặt hắn rất muốn nói thứ gì nhưng lời nói đến bên miệng lại phát hiện không lời nào để nói hai người tâm ý tương thông tống tân từ tự nhiên đã hiểu hắn ý t ứ liền n u thuận nhặt lên năng dược để vào trong miệng một cỗ nhân gian hiếm thấy tinh thần vô cùng linh lực một thoáng lúc lan tràn toàn thân tống tân từ trên người d ã rời quét qua mà không mặt m à y trở nên có thần liền ngay cả trên người y phục cũng bắt đầu không gió mà bay lung la lung lay lộ ra tiên khí b ồ n g bền chỉ là một cái chớp mắt nàng liền một lần nữa biến trở về cái kia áo trắng nhẹ nhàng phong thái tuyệt thế nữ tử kiếm tiên đáng tiếc lúc này trong tay nàng đã mất ngón tay mềm cùng nay đồng thời trên trời cảnh sắc càng là phong vân biến hóa chỉ thấy mái vòm như lưu ly li ngọn từng khúc d ạ n nước trong cái khe chút xuống ra vô số kim quang nay thiên đạo kim quang không chỉ có p h ả n phất còn có thực chất trọng lượng chỗ đi qua không gian và mẹo hóa thành từng đạo cầu thang dần dần lan tràn đến tống tân t ử trước mặt dường như đang tại mời nàng tiến vào thiên giới tống tân t ử cuối cùng lưu l u y ế n không rời nhìn tướng công một chút bị hắn ánh mắt bên trong k i ê n quyết cảm nhiễm ý chí bị d ũ khí lấp đầy rốt cục nàng bước ra bước đầu tiên làm tống tân t ử hai chân rơi vào thang trời phía trên đ ờ i này nhân quả trong nháy mắt hóa thành hư không khiến cho lúc đến sạch sẽ đi lúc thông thấu cùng n g y đồng thời ẩn thân nhân gian một chỗ phúc thiên các chủ sinh lòng cảm ứng độc thân bay vào thương cung chỉ thấy một chiếc thang trời thông hướng phi t i ê n mỹ cảnh hiển nhiên là nơi đó có người đem muốn phi hắn vừa sợ vừa giận i m lòng không được nói ra đúng là nhanh như vậy liền lại phải phi thăng sao dù sao cũng là nhân gian trí cường giả thứ nhất phúc tiên các chủ rất nhanh thu liễm suy nghĩ một phiên suy nghĩ qua đi lẩm bẩm nói vốn cho rằng ngươi từ bỏ phi thăng mệnh số đã có biến hóa xem ra bây giờ vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ đánh gãy ngươi cùng thiên đạo phi thăng đại mộng tâm ý của hắn đã quyết lập tức liền muốn khởi hành tiến về thang t r ờ i chỗ không nửa nửa đường lại bị một đạo cao lớn thân ảnh ngăn lại đường đi vương thần lai thanh s a n vẫn như cũ ống tay tháo rộng thùng thỉnh đứng lơ l ư n g trên không hắn nói ngươi lai ngươi hôm đó nói muốn đưa tống tân từ đoạn đường. đúng là ý tứ này phúc tiên h các chủ hôm nay cũng không coi ôn chuyện tâm tình thái thượng vong tình không thể cùng thiên đạo hợp làm một thể đây là cái gì đạo lý thiên đạo một khi cùng thái thượng vong tình tư ơ n g dung nhân gian tất có đại họa chỉ giáo cho ta từng thấy tận mắt vương thần lai nghe vậy thật sâu nhìn về phía phúc tiên h các chủ đáng tiếc lại không cách nào xuyên qua hoa trong gương t r ă n g trong nước bàn nguy trang thấy rõ mặt mũi của hắn hắn thở dài ta không biết ngươi đến cùng từ đâu mà đến lại vì sao có n ả y chấp h nhiệm nhưng là trong mắt của ta bây giờ tống tân từ phi thăng thiên giới tuyệt đối không thể dẫn phát như lời ngươi nói đại họa phúc tiên các chủ nắm chặt x o n quyền xem ra ngươi là không có ý định nhường đường vương thần lai phất ống tay h á o một cái một bức tranh từ sau lưng lăng không triển khai với lại cấp tốc phóng đại đảo mắt đã l à phô thiên cái địa cảnh tượng nhân gian thiên địa rực rỡ hẳn lên hóa thành nước mặc phong cảnh hai vị tiên nhân cảnh rằng c o không giới riêng phần mình trên thân phát ra ra b ả n g bạc chiến ý uy lực to lớn nếu không có bức tranh này làm sơ ngăn cản chỉ sợ nhân gian muốn gặp một trận thai b à y v ả o gió phúc tiên h các chủ cũng không có cách nào bảo chỉ bằng một bộ nhục thân hắn lúc trước liền là như thế n h ả ra tạm giới tiến vào tiên nhân cảnh vương thần lai thì trong tay không có kiếm sau lưng lại có một bước lại một b ư ớ c bức tranh không ngừng triển khai h ó a bên trong bảo kiếm tùy theo h i ể n lộ thân hình xa xa chỉ hướng phúc tiên h các chủ phúc tiên h các chủ hư lạnh một tiếng vướng chân vướng tay một đạo thủy mặc tiểu kiếm ôm theo cựu tiêu thần lôi đâm về phúc thiên các chủ bị hắn một thanh năm lấy tùy ý bóp thành mảnh vỡ sau đó hắn từng bước một đi hướng vương thần lai mặc dù trên đường tao nộ các loại kiếm ý n g ắ n cản lại lù lù không sợ đi lại vẫn như cũ rất có gặp quỷ giết quỷ gặp thần giết thần khí thế vương thần lai cũng là mặt không biểu tình cho dù vô số kiếm ý bởi vậy vỡ nát phía sau lại hữ hảo giống như quần quần không dứt bức tranh. hiện ra sinh sôi không ngừng đạo đạo kiếm ý thể phải đem đối phương vây ở nơi đây bốn tống tân từ đường lên trời cũng không thông thuận cũng là đụng phải trí mạng nạn quan chỉ vì nàng n u ô i đi một bước đều có một cỗ lực lượng thần bí muốn cấp đi nàng bây giờ đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn nho nhỏ bao phục thiên đạo không hiểu rõ ràng nàng đã tiếp nhận phi thắng vì sao lúc này nhưng lại như thế b ư ớ n g b ì n h tống tân từ đem bao quần áo nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực cắn chặt r ă n g thừa nhận lớn lao áp lực lại lần nữa hướng lên bước một bước nàng nếu là cam tâm tình nguyện quên đi tất cả con đường này vốn không nên gian nan như vậy nhưng nàng càng là làm trái thiên đạo con đường này liền trở nên vô hạn g ặ p đèn thiên đạo thực sự khó có thể lý giải được thanh âm từ chỗ cao chuyển đến đứng ốc vừa vào thiên liên giới nhân gian đủ loại giống như thoảng qua như mây khói làm gì cưỡng cầu tống tân từ nhữ mày nghiến răng nghiến lợi nói ta lần này đi thiên giới là vì chính mình không phải là vì thành t o à n ai ta có ta danh giới cuối cùng hồ đồ lúc này tống tân từ đã gian nan đi đến giữa không nàng vẫn như cũ ý chí k i ê n định quyết tâm không chỉ có muốn đi x o n g con đường này càng phải mang theo ba quần áo nhỏ cùng nhau đi hướng t i i ê n giới nàng liền là không nguyện đi làm l ư ỡ n a n lựa chọn chính là cái gì đời mớn phi thiên bí cảnh bên trong vân giật ngửa đầu nhìn xem n ư ơ n g tử đơn bạc thân thể lại nghe được thiên đạo cầu kia hồ đồ trung quy là lại khó chịu đựng gọi ra thanh l i ê n kiếm ý bay đến n ư ơ n g tử trước người vì nàng đính trụ trước mặt thiên quân chi lực tống tân t ử cảm thấy áp lực giảm xuống lập tức r a tốc mười bậc mà lên màu xanh tiểu kiếm so với nàng dẫn trước nửa cái thân vị tại phía trước gian nan di động không ngừng chuyển ra kim thiết ma sát thanh âm trong hoảng hốt tống tân t ử lờ mờ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bắt lấy thanh niên kiếm ý chỗ kiếm dùng sức hướng về phía trước đâm ra vì nàng mở đường người kia bộ dáng cùng nàng lờ mờ giống nhau đến mấy phần chính là phụ thân của hắn. tống quảng lâm đ á n g t i ế c thiên đạo c h i lực vô cùng vô tận thanh liên kiếm y rất nhanh liền bị mải mòn đến chỉ còn một nửa dần dần đến ngay cả cuối cùng một nửa đều hóa thành một mịn tống tân từ đột nhiên cảm giác được trên thân c h ầ m xuống đúng là trực tiếp quỳ giảm xuống đất cảm giác xương cốt đều nhanh muốn ép thành vỡ nát thiên đạo còn tại khuyên nàng đem thả xuống qua lại chỉ cần ném đi trong tay bao phục liền có thể thuận lợi phi thăng nhưng nàng liền là không nguyện ngay sau đó một đạo tuyết trắng kiếm y lên như diều gặp gió rất có khai thiên chi thế nó lập tức thay thế thanh liên kiếm ý đi vào tống tân từ trước người vì nàng che gió che mưa không tiếc ở đây vẫn là tống tân từ r ố t cục đạt được một lát cơ hội t h ở dốc gian nan bỏ lên tiếp tục hướng bên trên đi đến tiếp lấy phù riêu kiếm y khó tránh khỏi bước lên cái trước theo gót tại bàng bạc dưới áp lực bắt đầu vỡ nát thế nhưng là cho dù nó chỉ còn lại có một mảnh không có ý nghĩa m ả n h vỡ vẫn như cũ có lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m khí thế bàn g bạc theo sát mà tới còn có một tiếng h ổ khiếu chỉ thấy một đầu toàn thân màu mực liền đen cự hổ phi thân mà lên tiếp tục thực hiện hai đạo kiếm y chưa hoàn thành sứ mệnh cùng nay đồng thời vân giật cánh tay phải bành đến toát ra một cỗ hết vụ khổ các các đại sư vì hắn lưu lại phục hồ nói vậy muốn ở đầy tiêu hao h vân giật liên tiếp mất đi mấy cái lao hỏa kế vẫn là không chịu nhượng bộ nửa bước hắn tức giận đến ném vụn từ kim hồ lô vận dưỡng nhiều ngày ba trăm tiểu kiếm phản phất hóa thành lịch h à n h như chút nước nước mưa tại phương viên kiếm ý dẫn dắt phía dưới đúng là từ mặt đất đâm về bầu trời thủ đoạn dùng hết còn không cam tâm vân giật càng là một tay cầm bảo kiếm b ư ớ c lên áp lực cực lớn phóng hướng chân trời nhưng hắn chỉ là cái phản h ư cảnh con đường này lại có thể đi đến bao xa như thế không quan trọng tu vi đặt ở nhân gian coi như cao thủ nhưng đại thiên đạo trong mắt chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi theo vân g ậ t trong tay phương viên kiếm tách g a trùng điệp kim quang h hắn muốn tìm tới của mình kiếm đạo rồi nam cung phi thiên có người kế tục rồi tất cả mọi người là kích động không thôi chu tước càng là sớm đã đem đầu ngón tay đâm vào bàn tay tiên huyết nhỏ xuống đều không tự biết bốn người cùng thiên đến cùng là dạng gì quan hệ một mực là trên đời này nan giải nhất một vấn đề mọi người đã nói mệnh trung chú định cũng nói nhân định t h ắ n g thiên v â n giật lại cảm thấy người cùng thiên cũng không phải là ai áp chế ai quan hệ mà là muốn duy trì một loại vi diệu cân bằng cân bằng mang đến trật tự trật tự mang đến ổn định mà nếu như thiên bình bắt đầu nghiêng cân bằng đã bị đánh vỡ lại nên làm thế nào cho phải đâu đáp án là quy củ chỉ có quy củ mới có thể làm tam giới an ổn làm cho người sống sinh làm cho người chết chết sinh tử không địch thiên địa không c h e từ khi thế giới trong tranh lộ đạo về sau đã trải qua một phiên dấu tài vân giật rốt cục đi tới thuộc về hắn hợp đạo thời điểm trên người hắn khí cơ không kém phản tăng thân hình không lùi mà tiến tới phương viên kiếm càng làm ư ợ n nhờ thiên đạo áp lực rèn luyện ra càng thêm sắc bén kiếm hình đồng thời còn có một đạo hắc ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại vân giật sau lưng bóng đen này mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ đủ loại chi tiết đều có thể phân biệt ra được hắn cùng vân giật giống như núp chu tước nhịn không được hô vân giật cẩn thận tâm ma của ng phản hư hợp đạo khó tại tâm ma làm hạ tam cảnh đi hướng lên tam cảnh đường danh giới tâm ma cũng là phản hư cảnh đối mặt cái cuối cùng đ ị n h nhân trước đó sớm tại vô thức giới bên trong vân giật liền đã lãnh hội qua tâm ma chỗ lợi hại nó đến từ tu sĩ bản thân một khi cụ hiện trừ phi bản thể tử vong nếu không liền có thể bất tử bất d i ệ t lúc trước tống tân tử vì hợp đạo không tiếp phong tỏa tu vi đi hướng vô danh tiểu chấn chính là vì dùng loại phương pháp này chém mất tâm ma nói cách khác mỗi người hợp đạo thời điểm đều biết có chính mình ứng đối tâm ma đặc biệt phương pháp khả vân giật hợp đạo tới quá mức đột nhiên tựa hồ đối với này không có chút nào chuẩn bị đám người vì thế lo lắng không thôi sợ vân giật qua không được tâm ma cái này liên quan cuối cùng không duyên cớ dừng bước nơi này phi thăng càng là lại không thể có thể ngay tại lúc trước mắt bao người tâm ma thế mà cũng không công kích vân giật ngược lại là dần dần cùng hắn hòa làm một thể đồng dạng lấy tay nắm lấy phương viên kiếm trên thực tế không ai so vân giật rõ ràng hơn tâm ma của mình đến cùng là cái gì thật sự là hắn là vân giật chỉ bất quá không phải một thế này vân giật mà là đời trước của hắn sớm tại vô thức giới bên trong vân g ậ t liền đã nhận ra điều này càng là bởi vậy suy đối o cho hoàn toàn á khác Cái n cùng mình nhiều tương chính ra rất ma kia tâm biệt, một chút tự. có có dù lại là đ tống tân tử yêu say đắm, trải qua hai đời cũng chưa từng từng có biến. Bởi vậy đối cũng biến. yêu say vậy qua hai chưa đám, đời cải Bởi có phổ thông người tu hành có thể s ư n g ngập đầu kinh khủng tâm ma đối với vân giật tới nói chẳng qua là cùng mặt khác của bản thân một trận hòa giải hắn cùng tâm ma đều muốn vi nương tử vung ra cái này thần đến một kiếm tâm ma dường như đang nói không cần phụ lòng tân tử không cần phụ lòng chính mình theo tâm ma dần dần biến mất vân giật khí tức trên thân rốt cục đăng phong tạo cực dễ như chở bàn tay liền phá đi tầng kia không thể gặp bình chứa hợp đạo cảnh hắn hỏi trời xanh nương tử chỉ có một cái tâm nguyện vì sao càng muốn khó xử thiên đạo trả lời đây là quy củ vân giật rút kiếm vậy ta liền tới sửa lại đầu quy củ này giờ phút này hắn thần n i ệ m cùng kiếm hợp làm một thể thầm nghĩ lấy vô luận như thế nào đều muốn vì nương tử mở ra một đầu thông thiên đường bằng p h ẳ n g phương viên trên thân kiếm che một tầng huyễn hoặc khó hiểu đạo vận kiếm linh cũng là hóa ra một tôn trên đời chưa hề có người thấy qua pháp tướng hắn không tồn tại ở bất luận cái gì trong đ ị a tịch chính là thế này độc nhất vô nhị tồn tại trong tay hắn lười g a o chỗ đi qua cổ xưa quy củ không còn sót lại chút gì ngay sau đó lại có mới tinh quy củ bằng không mà sinh v â n giật trong miệng phát ra h é t lớn một tiếng người cùng pháp tướng đồng thời vung ra một kiếm này một kiếm này cực kỳ tinh tế mũi kiếm chỗ qua nhưng lại có mượn mạ như ý cảm giác giống như thần lai nhất bút tự nhiên mà thành chính là một kiếm thần đến ngay sau đó thiên đạo hạ xuống cầu thang bắt đầu vỡ vụn một đầu mới tinh thông thiên đường bằng p h ẳ n g hiện lên ở tống tân từ dưới chân nàng biết đây là tướng công vì chính mình tranh thủ có được cơ hội không kịp quay đầu nhìn lại ôm chặt bao quần áo nhỏ xông về phía trước đi cái tia đạo đơn bạc thân ảnh trung pin là lẽ loi một mình xuyên qua thiên giới vên q a n tống tân từ bỗng nhiên q u a y người ánh mắt xa xa nhìn về phía vân giật cho dù cách ngàn g i ả m vạn i ả m lại p h ả n phất tâm ý vẫn như cũ tương thông theo thiên đạo phát ra thở dài một tiếng đã thành một mảnh hỗn độn bầu trời dần dần khôi phục như ban đầu thiên giới cánh cửa tùy theo nhẹ nhàng q u a n bế mặt khác một chỗ chiến trường phúc thiên các chủ cùng vương thần lai một trận chiến này đã đến sống chết trước mắt lại bởi vì tống tân từ thuận lợi phi thăng im bặt mà dừng bởi vì hết thể đã không có chút ý nghĩa nào phúc thiên các chủ giận quá thành cười xem đi này nhân dân lập tức liền muốn không còn sót lại chút gì vương thần lai lại nói ta không hiểu ngươi ý t vi thiên giới cùng thiên đạo mang đến một chút hy vọng sống cái gì lão kiếm tiên không thèm để ý người này thân ảnh lõe lên không thấy phúc tiên h các chụt thì si ngốc đánh giá phiến thiên địa này đợi đã lâu nhưng không có phát sinh trong dự tưởng đại họa hàn chấn kinh đến khó lấy chính mình ngăn không được phát ra run dậy chẳng lẽ nói mệnh số vẫn là thay đổi con đường này mới là sinh lộ tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi thiên thượng nhân gian chương ba trăm sáu mươi thiên thượng nhân gian tống tân t ử rốt c ụ c đi vào thiên giới nàng đối với nơi này cũng không lạ lẫm ngược lại có loại trở lại trốn cũ cảm giác thật tình không biết c ự tuyệt phi thăng cái kia đoạn thời gian bên trong mỗi khi nàng ngủ thật say ý thức đều biết đồng bình lung lay đi hướng một cái vô hạn thế lãnh vô biên vô tận trí cao đến viết chi chính là thiên giới nơi này hào vô nhân yên dưới chân có ngọc thạch lát mặt đất tại mây trắng ở giữa như ẩn như hiện nhật nguyệt đều là tại dưới chân mà đỉnh đầu thì là một mảnh không nhìn thấy cuối thâm thúy hư không chỗ như vậy không khỏi lộ ra quá mức t h ê lương phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều biết phun ra sưng lạnh nếu là vân giật nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ cảm khái một câu thật không phải là người đợi địa phương may m à tống tân từ cũng không phải là vân giật nàng tính tình vốn là quận cũ vẽ cực kỳ yêu thích tiến tĩnh cho nên đối mảnh này không người chi đ ị a cũng không cảm thấy đáng sợ một lần nữa sau khi phi thăng nàng đã khôi phục một thân tu vi nói đúng ra nàng cũng không phải là chỉ là khôi phục thái thượng v o n g tình đạo mà là trực tiếp bước vào càng thêm huyền diệu cảnh giới thiên nhân cảnh đơn giản dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá tu vi cao đi nữa đặt ở cái này chỉ có một mình nàng tiên giới có vẻ như cũng không hề dùng võ chi đ ị a có vẻ hơi gân gà một đạo màu vàng hư ảnh chủ động vì tống tân từ dẫn đường đưa nàng mang đến tên là nguyện cung trụ sở tại tống tân từ xem ra chính mình vô luận ở nơi đó đều không có cái gì khác biệt ngược lại nơi này chỉ có một mảnh trắng xóa cùng nhân gian phi thiên bí cảnh đơn giản hoàn toàn trái ngược tiến vào n g u y ệ t cung về sau thấy không rõ khuôn mặt bộ dáng màu vàng hư ảnh nói ra về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi tống tân từ hỏi ta như thế nào mới có thể trở lại nhân gian trở về không được trở về không được tống tân từ lặp lại một lần vì cái gì màu vàng hư ảnh đáp quy củ không thể lý giải t i ể u gì cũng sẽ lý giải màu vàng hư ảnh ánh mắt rơi vào tống tân từ trong tay bao phục bên trên dường như đem nó coi là cái đinh trong mắt tống tân t ử có chỗ phát giác cảnh giác nói ngươi đang có ý đồ xấu với nó màu vàng hư ảnh lại nói đã ngươi đã tới t h i ê n giới ta liền sẽ không can dự ngươi bất kỳ quyết định gì ta ở chỗ này phải làm thứ gì cũng chỉ là ngẩn người sao cũng không phải là như thế việc ngươi cần sự t ì n h rất nhiều màu vàng hư ảnh vỗ nhẹ nhẹ tay sau đó một mảnh trắng xóa thiên giới đột nhiên có vô số điểm sáng sáng lên phản g phất đầy sao hắn nói đây đều là phi thăng thiên giới đại đạo ngươi cần luyện hóa bọn chúng tống tân từ không hiểu bọn chúng nguyên bản chủ nhân đâu trôn vũi có thể hiểu như vậy bất quá cũng không chuẩn xác màu vàng hư ảnh cũng không tính giải thích c ặ n g kẽ chỉ nói chờ ngươi dần dần thích h ư ớ n g nơi này tự nhiên sẽ biết được trước sau nhân quả tống tân từ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nghĩ thầm trôn vùi rốt cuộc là ý gì đi vào thiên giới phi thăng cảnh lại sẽ rơi vào kết quả như vậy vì sao chính mình nhưng không có t r ô n vùi mà là sống xuống dưới màu vàng hư ảnh dần dần biến mất ngọc bạch cung điện liền chỉ còn lại có tống tân từ một người theo lý mà nói nàng tại nguyện cung nhàn dôi không chuyện gì hẳn là đi nghiên cứu một chút những cái tia đại đạo nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn mở ra chân quý bao phục nhìn xem bên trong từng loại đồ vật kỳ thật ngay tại tu vi khôi phục một khắc này tống tân tử không chỉ có chữa khỏi tự thân quái bệnh càng là tùy theo khôi phục toàn bộ ký ức bao quát mình cùng vân g i ậ t hai lời duyên phận chỉ nói là đến kỳ quái có lẽ là thái thượng vong tình đạo có tác dụng những ký ức kia bây giờ đối với tống tân tử tới nói phảng phất việc không liên quan đến mình nàng biến thành chính mình người đứng xem t h ì nộ ai ô tất cả đều không có quan hệ gì với nàng bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tâm tình gì ba động mãi mãi cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng không muốn vô tình bởi vậy n tại tống tân từ đem thả xuống thoại bản thời điểm cũng không biết đã qua bao lâu nàng ngược lại cầm lấy con dối nó g tay nhẹ nhàng vuốt ve qua hắn mặt mười bốn cùng ngày đồng thời phi tiên bí cảnh đưa mắt nhìn nương tử sau khi phi thăng vân giật cầm trong tay phương viết kiếm vẫn là duy trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thằng đến một vòng kiếm quan gào g thét mà tới thân hình cao lớn thanh sam văn sĩ dùng sức vô vô bờ vai của hắn vân giật đại mộng mới tỉnh nói ra sư phụ sao ngươi lại tới đây vương thần lai cất cao giọng nói có người muốn chặn giết nhà ngươi nương tử ta không quen nhìn liền xuất thủ phúc thiên các chủ trên đời này có thể làm cho sư phụ xuất thủ người cũng không nhiều bởi vậy vân giật trong nháy mắt liền đoán được người kia là ai hắn vì sao muốn nhằm vào tân tử hắn nói nếu là thiên đạo bị thái thượng vong tình đạo bù đắp liền sẽ vì nhân gian mang đến đại họa. vân giật vừa muốn nhớ mày vừa nghĩ tới nương tử nhiều lần thuyết phục chính mình đừng như vậy liền thật sâu hô hấp bình phục tâm tình hắn hỏi chẳng lẽ phúc thiên các chủ còn có biết trước thần thông vương thần lai cũng là không nghĩ ra hắn nói hắn từng thấy tận mắt tận mắt nhìn thấy nương tử phi thăng vì nhân gian mang đến đại hòa sao cùng vương thần lai khác biệt vân giật đối với cái này ngược lại có chút phỏng đoán hắn từng sống qua hai đời nương tử cũng là như thế bí ẩn này để còn chưa giải khai như vậy một thân làm mê phúc thiên các chủ nhất định cũng có thật nhiều khó mà giải thích địa phương chẳng qua hiện nay nhân dân nhìn xem cũng không biến hóa thiên giới càng là theo thiên đạo cùng tống tân t ử rời đi về sau một mảnh t c h liêu nhìn xem cũng không đại họa dấu hiệu vương thần lai lời nói xoay chuyển người rốt cuộc hợp đạo không để cho ta thất vọng vân giật nói ra đáng tiếc hy sinh không nhỏ suy nghĩ cẩn thận ta bây giờ chỉ còn trong tay phương viên có thể dùng một lát dạng này mới là đúng lý có bỏ mới có thể có đến với lại kinh lịch thiên đạo ma luyện về sau phương viên triệt để xóa đi nam cung phi thiên vết tích thành chân chính thuộc về ngươi cái tia thanh thần binh lợi khí đối với việc này vân giật cảm xúc xấu nhất hắn phát hiện mình lần này tiến vào hợp đạo cảnh cùng lúc trước mấy lần cảnh giới đột phá có khác biệt lớn dĩ vang cảnh giới đều cần kinh lịch sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ mà hắn hợp đạo về sau cùng quy củ nói vô cùng phù hợp đúng là đi thẳng tới trung hậu kỳ trình độ tu vi như thế đã cùng một vị khác tuyệt thế t h i ê n t i ê u phong m ặ t t r ê n lệch không nhiều với lại hai người đều là kiếm tu am hiểu nhất sát phạt hai lời tu hành thành quả rốt cục có thể thể hiện có thể nói hậu tích bạc phát trong nháy mắt liền để hắn đưa thân tại nhân gian mạnh nhất trong hàng ngũ chỉ là đáng tiếc vẫn là so lương tử c h ậ m một bước vương thần tới đến lặng yên không một tiếng động sau đó không lâu rốt cục bị họ nam cung chức trước bọn người phát hiện n h o nhao tới hành lễ họ nam cung trước trước lúc nói chuyện con mắt xoay tích chuyện tự quỷ khu khu tiên sinh ngài làm sao tới rồi vương thần lai phất ống tay háo một cái yên tâm không phải bắt người trở về tu hành trước trước nghe vậy nới l ò n g một đại khẩu khí lấy lòng nói chúng ta chỗ này có thật nhiều rượu ngon tiên sinh không bằng vừa uống vừa trò chuyện thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi mốt đại kiếp chương ba trăm sáu mươi mốt đại kiếp vương thần tới đây phiên đi vào phi thiên bí cảnh chính là vì nhìn xem quan môn đệ tử có hay không vì tình sở khốn đi đến nam cùng phi thiên đường xưa may m à vân giật cùng nam cung phi thiên cuối cùng khác nhau rất lớn còn nữa tống tân tử chỉ là phi thăng cũng không phải chết cho nên cũng không có chui vào rúc vào sừng châu tất yếu đương nhiên trừ cái đó ra còn có một chút hai người hoàn toàn tương phản cái kia chính là vân giật ở nhân gian vẫn có hồng nhan c h i kỷ từng cái tính tình khác biệt một viên vương tâm lại tất cả đều thắt ở trên người hắn như thế tình cảnh làm sao có thể nghĩ quẩn vương thần lai yên lòng vốn định trực tiếp rời đi không nghĩ tới họ nam cung t r ư ớ c trước lại lấy rượu ngon làm ngồi làm hại hắn trong lúc nhất thời phạm vào thèm trùng liền quyết định lưu lại nâng ly một phiên phi thiên bí cảnh đi cái tống tân tử lại nhiều cái vương thần lai trong lúc nhất thời bi thương bầu không khí hòa tan không ít vân giật tại tu di giới ẩn giấu không ít rượu ngon cho lúc trước hầu lao đại một nửa hôm nay liền đem còn lại một nửa cũng lấy ra ngoài tránh khỏi chính mình lại đi đông hải một chuyến vương thần lai thấy một lần rượu ngon lập tức hai mắt tỏa ánh sáng uống rượu lúc nghe được đồ đệ ở bên cạnh ung r u n g hỏi sư phụ bây giờ ta đã vào hợp đạo cảnh ngươi có phải hay không nên cùng ta nói một chút chuyện phía trên ngươi rất không cần phải kiên kỵ thiên đạo gọi thẳng tên liền có thể bây giờ ngươi nương tử ngay tại thế giới ngươi còn sợ cái gì vân giật liền sửa lời nói thiên đạo đến cùng tình huống như thế nào vương th ngươi cũng coi như cùng hắn đánh qua hai lần quan hệ hẳn là trong lòng đã có một chút suy đoán không bằng nói nghe một chút vân giật tự nhiên vô tâm uống rượu chỉ là vội vàng phục dịch sư phụ ta lúc đầu cảm thấy thiên đạo hẳn là huyễn hoặc khó hiểu không thể nắm l ấ y tồn tại nhưng ta hiện tại cảm thấy hắn càng lúc càng giống là một cái người sống sờ sờ đúng là như thế tân từ bây giờ phi thăng thiên giới thiên đạo bị thái thượng vòng tình đạo bù đắp sẽ hay không làm hắn phát sinh biến hóa đương nhiên sẽ bất quá vấn đề của ngươi vẫn là không tại một chút bên trên vân g ậ t rót rượu còn xin sư phụ vì ta giải thích n i hoặc vương thần tới nói mặc dù thiên đạo trở nên tham sống sợ chết trên đời này cũng nên có đủ để khiến hắn sợ hai tồn tại bằng không hắn trời sinh bất tử bất d i ệ t đến cùng sợ cái gì chẳng lẽ là phúc thiên các nói như vậy khó tránh khỏi có chút lấy kết quả làm nguyên nhân vân giật ta thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng vương thần lai、like, không nói gặp ngươi ta cũng giống vậy sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau đều là nhịn cười không được cười vân giật dùng ngón tay chấm một chút rượu tô tô vẽ vẽ nói ta còn có một cái hoang mang chính là vì gì phúc thiên các chủ trong miệng đại họa có quan hệ như hôm nay nói đã c o biến hóa phúc thiên các tiếp xuống lại sẽ như thế nào làm việc vương thần tới nói phúc thiên các cùng thiên đạo đều là không thể tính toán theo lẽ thường tồn tại ta cũng muốn muốn nghe một chút người đối phúc thiên các ra sao thái độ vân giật đáp thứ nhất phúc thiên các chủ muốn giết chết tân tử thứ hai bọn hắn đánh nát thiên trụ về sau còn muốn tế luyện đức vạn sinh linh dùng cái này giết chết thiên đạo vô luận điểm nào nhất ta đều không thể tiếp nhận còn có thứ ba bây giờ một cây thiên trụ ngay tại bên cạnh ta bọn hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ tìm tới cửa bạch chạch nghe xong rất tán thành biểu thị hoàn toàn chính xác rất có thể vương thần lai nắm rút chén、rượu. hỏi nói như vậy ngươi là ủng hộ thiên đạo một phương ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác tân tử đã vào tiên giới bản thân càng là cùng thiên đạo quan hệ không ít như thiên đạo thật che thiên các giết nàng hẳn là cũng khó mà may mắn thoát khỏi vân giật nhìn vương thần lai gật gù đắc ý k h í p mắt phần i ể u hỏi sư phụ ngươi cảm thấy thế nào vương thần ý đồ đến vị sâu xa nói chưa hẳn chưa hẳn phúc thiên các cùng thiên đạo còn có quá nhiều bí mật còn chưa để lộ bây giờ làm ra kết luận hơi sớm thiên đạo đã từng nói qua lời tương tự nhưng vân g ậ t vừa nghĩ tới phi thăng tiên giới n ư tử liền nhịn không được có chút nóng này vậy ta sau này thế nào là tốt? vương thần lai uống một hơi cạn sạch trong chén chi vật tùy tâm sử dụng mà không vượt k h ô n sư đồ cho chuyện đến đêm khuya vương thần tới nói có đại sự muốn làm nhưng lại hết lần này tới lần khác không nói chuyện gì vân giật con muốn truy vấn kết quả chỉ thấy sư phụ hóa thành một đạo kiếm quan g thoải mái rời đi hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía không trung trang trọn thầm nghĩ không biết nương t ử ở trên trời trôi qua vừa v ẫ n rất tốt có thể hay không bị kia c ầ u thí thiên đạo khi dễ bốn đáp án là sẽ không trên thực tế ngược lại là thiên đạo bị tống tân từ rét cái ra vai phủ đầu đối nàng rất là đau đầu theo lý mà nói tống tân từ làm thiên giới bên trong tồn tại đặc t h ủ hẳn là bắt đầu làm luyện hóa những cái k i a đại đạo thế nhưng là bởi vì nàng phi thăng thời điểm lưu lại một k i a nhân tính như vậy liền thành biến số lớn nhất tống tân từ đối với luyện hóa đại đạo một chuyện không có chút nào hứng thú cả ngày không phải lập xem thoại bản l i ề n l a n g ở n g ư ờ i ngược lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi làm chính sự màu vàng hư ảnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở thế nhưng tống tân từ bây giờ tính tình lãnh đạo tựa như đối cái gì đều không để trong lòng sau khi nghe xong vẫn như c ũ làm theo ý mình ngươi muốn như thế hệ phải, phải tới khi nào tống tân tử cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp cái này thiên giới hoàn toàn hoang lương n g ư ơ i muốn cho ta làm những gì chẳng lẽ loại chút hoa hoa thảo thảo sao n g ư ơ i biết rõ ta có ám chỉ gì khác màu vàng hư ảnh ngữ khí nghe tới đúng là có chút tức hổn hển đáng tiếc tống tân tử bất v i sở động coi như ta thật nghĩ làm những gì cái kia lại có gì ý nghĩa đâu ngược lại đợi đến phúc thiên các đánh nát c h í n đạo thiên trụ thiên giới đều biết tùy theo sụp đổ không phải sao sách không có tí sức lực nào vừa đến thời khắc mấu chốt biến thành c ô thôi ngược lại nhản dỗi cũng là nhản dỗi tống tân tử không còn làm khó màu vàng hư ảnh đứng dậy đi vào nguyệt cung bên ngoài, màu n g thụ a phía t vàng hư ảnh bất đắc dĩ nói đây đều là vì tam giới thật sự là kỳ quái thiên giới vốn nên không phải quan cảnh như thế rõ ràng vạn năm trước còn có trận có tiên nhân hạ phạm chờ nguyên luyện hóa cái này ba ngàn đại đạo tự nhiên là sẽ tìm được đáp án cái k i a sợi đại đạo thuận đầu ngón tay tiến vào tống tân từ trong cơ thể phảng phất dòng suối nhỏ tụ hợp vào hải dương một dạng tự nhiên tống tân từ nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vê thành hai lần đầu ngón tay bình thản nói ra nếu ta không có lưu lại phần này nhân tính có lẽ sẽ biến thành đối ngươi nói gì nghe n ấ y k h ô i lỗi chỉ tiếc đáng tiếc cái gì có mấy lời không cần phải nói xong ý tứ chuyển tới liền đã đầy đủ muốn hay không luyện hóa ba ngàn đại đạo chỉ sợ ngươi nói không tính màu vàng hư ảnh thực sự n ắ m tống tân từ không thể làm gì chỉ có thể vì nàng phô bày tam giới bí mật lớn nhất hắn đồng tử màu vàng đ ỗ n g nhiên chiếu ra một bức tranh mặc dù lóe lên liền biến mất lại làm cho tống tân t ử toàn thân một lạnh không hề bận tâm tâm cảnh cũng nổi lên trận trận g ậ n sóng nàng đúng là từ đó cảm nhận được một tia hoảng sợ đối với sợ hãi tử vong Tấu giật tại tình thời bất Mấy sau, hầu luyện nhau luyện quả chương song, chương 362. Phương viên hóa xích. Chương 362, phương viên hóa xích. Mấy ngày sau, vân cùng hầu đại tại đỉnh núi luyện kiếm, tình cảnh cảnh Chỉ cho phương hóa phương hóa đỉnh hắn khí xong, viên viên ngày vân núi này, giống đến ngày nay, lao vào đại kiếm, mới điểm. hắn tốn hao mấy ngày công phu triệt để tiêu hóa hết quy củ nói mang tới đủ loại chỗ tốt vừa vào hợp đạo cảnh linh lực thần n i ệ m cũng có bay vọt cái trước gần như vô cùng vô tận cái sau thì thông qua kiếm linh lớn lên lấy hiển hóa không sai phương viên kiếm linh thu hoạch tương đối khá nếu như nói trước kia nó chỉ có thể làm chút thô thiển động tác hiện tại lại có bản thân khái niệm ngoại trừ không thể biến thành hình người phương diện khác đã cùng sinh linh không khác chỗ tốt ở chỗ nó linh tính vi phạm sử dụng càng là thuận buồn sôi do đáng tiếc chỗ xấu cũng là có kiếm linh có chút bệnh thích sạch sẽ nhiều lần biểu thị không nguyện nhiễm tiên huyết mà khác ngự kiếm thời điểm cũng không tiếp thụ bị người dâm ở trên người vân giật ngự kiếm phi hành chuyện tạm thời không nói ngươi là một m thanh kiếm thế mà không nguyện ý dính máu cái này có chút hồ nhào a hầu lão đại thấy cảnh này ung dung nói ra lúc trước phương viên kiếm tại nam cung phi thiên trong tay thời điểm nhưng hoàn toàn không phải cái này tính nết đó là bộ dáng gì s á t tính cực nặng đã từng có long tộc làm hại một phương nam cung phi thiên dùng phương viên kiếm giết rất nhiều long tộc thân kiếm tắm rửa long huyết lúc này mới kết xuất cùng loại v ả y rồng vàn đối với đoạn chuyện cũ này vân giật cũng có nghe thấy với lại lần kia tô thanh dẫn hắn đi hoàng cung trọng địa bàn long tháp phương viên kiếm đối nó bên trong lòng khí rất là không cam lỏng dường như một lời không hợp liền muốn mở làm nào giống như bây giờ thế mà còn có bệnh thích sạch sẽ nói trở lại phương viên kiếm tại bị thiên đạo chi lực rèn luyện qua đi bề ngoài có cực lớn biến hóa nguyên bản h u y ề n màu đen thân kiếm trở nên thông thấu trong trẹo vải dòng đường vân càng là không thấy trở nên bóng loáng như gương hình thái cũng so lúc trước hơi nhỏ một chút quan trọng nhất là bảo kiếm thiếu thốn một đoạn mũi kiếm cho nên chợt nhìn không giống l o ạ i kiếm ngược lại càng giống là một thanh thước l i ê n là loại kia phu t ử giáo dục đệ từ lúc dùng để cột lòng bàn tay cây thức đối với cái này vân g i ậ có chỗ suy đoán phương viên kiếm sở dị biến thành loại này bộ dáng chính là vì phù hợp quy củ nói nó hiện tại không chỉ có là kiế càng làm một thanh cân nhắc thế gian đạo lý cây thước hầu lão đ ạ i hỏi muốn hay không cho nó một lần nữa lấy cái danh tự vân giật lắc đầu không cần phương viên cái tên này liền rất thích hợp với lại dù sao nó từng là nam cung sư minh tất cả về sau vân giật về tới dưới núi tiên nhân dinh t ự chỉ thấy nam cung chức trước chính bởi theo màu vàng thú nhỏ chạy loạn khắp nơi cầm trong tay của nàng một hộp xoan phấn xác nhận muốn cho bạch chạch hóa cái trang d i ệ p n i ệ m y thì vốn ở bên cạnh thấy hưng khởi phát giác được vân giật dựa sát về sau lại biến thành cái tia xấu hổ bộ dáng vân ca ca ngươi trở về vân giật cười nói lại để cho trước hành h ạ n h ư thế số dưới bạch trạch đều muốn trong đêm thoát đi phi thiên bí cảnh bạch trạch nhìn thấy vân giật vô cùng kích động cuối cùng tìm được cứu tinh lập tức trốn đến phía sau hắn anh anh đạo nhanh mau cứu ta nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cũng đuổi đi theo t h ở hồn hiền nói không phải liền là bôi cái son p h ấ n mạ thật sự là hẹp hòi bạch trạch ngươi làm sao không cho mình họa hai đạo dâu ria đâu nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c vậy thì có cái gì không được chỉ cần ngươi đáp ứng ta cho ngươi xoa mặt đỏ trứng ta liền cho mình họa dâu ria năm sáu bảy tám đạo đều có thể bởi vì nam cung chức chức vốn là hoa đạo tinh quái bạch、trạch、lại là thượng cổ yêu thú cho nên cả hai nhìn xem thủy họa bất dùng kỳ thực quan hệ thân、cận. cãi nhau ầm ĩ đúng là bình thường vân giật cười lắc đầu lưu lại bạch trạch tiếp tục bị hoa đ ả o tinh bốn phía truy sát hắn vừa muốn động thân rời đi liền nối diện đụng tới chu tước nàng hỏi nhìn ngươi khí tức cô động hợp đạo cảnh tu vi xác nhận ổn định lại không sai bị lắm vậy chúng ta có phải hay không cũng nên khởi hành rời đi làm sao cảm giác ngươi thật giống như so ta còn muốn xuất ruột tiểu thư phi thăng rời đi cũng không biết táng kiếm cốc hiện tại dạng gì chu tước lo lắng không phải không có lý ma tông theo dịch thiên hành chết đi loạn cả một đoàn bây giờ lại không tống tân từ áp chế chắc hẳn rất nhiều thế lực đều tại dục dịch Ngũ、Đại、Tông môn tiên còn chống cũng muốn tiền đến. nói táng tông phong chấn, nhưng thiên cảnh ngăn không bên tin Đại được tuổi hai cái, ai cũng muốn bổ khuyết đến. Tuy nói táng kiếm phi kia khuyết Tuy thu tỏa thế thu tức chô bổ cốc có chủ cách, lao bí là làm cho người có chút lo lắng. vân giật nói ra hôm nay sắc trời đã tối không bằng ngày mai lại đi thôi cũng không vội ở nhất thời hắn gặp chu tức không có vấn đề khác liền trực tiếp trở về sưng ơ phòng từ khi tống tân từ sau khi phi thăng vân giật tùy theo đội chỗ ở ngược lại tiên nhân dinh t ự có không ít phòng chống nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i hắn như thế cách làm tự nhiên là sợ sệt nhìn vật nhớ người trước đó gian phòng khắp nơi đều là nương tự hương vị làm hắn tâm thần hỗn loạn thật sự là không an tính được bất quá ngay tại hắn sau khi tiến vào phòng thật tình không biết bên ngoài có đạo ánh mắt một mực chăm chú nhìn thẳng đến bị cửa phòng ngăn cách lúc này mới thu hồi nam cung chức trước đình chỉ đùa g i ỡ n đem diệp n i ệ m y kéo đến một bên nhẹ giọng nói ra ngươi vân ca ca ngày mai sẽ phải đi diệp n i ệ m y gật đầu nói ân vậy chúng ta muốn hay không đi theo hắn vẫn là về đông hải ai nha ta không có thương lượng với ngươi cái này ý của ta là bây giờ tống tỷ tỷ không tại đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt trước trước ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói vượn nam cung chức trước một mặt chăm chú ngươi đến cùng có thích hay không vân giận d i ệ p nghiệm ý gì kìm lòng không được xa x u ố t nói tự nhiên đ ứ a thích chỉ là ta trong mắt hắn giống như mãi mãi cũng là một đứa bé đây là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ không giống người nào đó nam cung chức trước nói xong nói xong con giả vờ già vịt nắm nắm ngực chu tước cảm giác có người đang tại phía sau nói mình nói xấu lập tức nhìn lại nàng dáng người nợ n à n g n h ấ t cử nhất động tự có phong tình thật là làm cho nam cung chức trước hâm mộ đến nghiến răng n g h i ế n lợi d i ệ p nghiệm ý gì ngượng ngùng nói ngươi nói tới nói lui đừng nhắc lên chu tước tỷ tỷ nam cung chức trước nói ra ngô ta nói ngươi nên chủ động cùng vân giật cho thấy có lòng không phải hắn mãi mãi cũng đem ngươi trởi tống tỷ tỷ vừa mới đi không quá phù hợp ha tống tỷ tỷ nếu là còn tại ngươi có thể có cơ hội nam cung chức t r ư ớ c nhìn diệp nghiệm y gì chậm chạp không làm quyết định quyết định sẽ giúp nàng một thành quyết định như vậy đi đêm nay chúng ta liền đi cầm xuống vân dật diệp nghiệm y gì hãy lỗt hai đỏ rực ta chúng ta nhìn ngươi bộ này không nên thân bộ dáng ta đây dứt khoát đưa phật đưa đ ế n tây chúng ta còn cần phụ thân biện pháp cũ ngươi nói không nên lời lời nói ta tới nói a ngươi còn tại xoắn suýt cái gì đợi ngày mai ngươi vân cả ca mới đi ngươi làm không được hắn nữ nhân đầu tiên chẳng lẽ còn không đảm đương nổi cái thứ nhất cho hắn sinh con nữ nhân sao diệp n i ệ m y thì cảm giác mình đỉnh đầu đang tại toát ra n h i ệ t k h í chỉ là nghe đến mấy cái này hổ làng c h i t ử đều nhanh muốn quân lính tan giã trước trước ngươi đừng nói nữa ta van cầu ngươi lục y thiếu nữ quay đầu liền chạy nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c chỉ tiếc rèn sắt không t h à n h thép uổng cho ngươi nhìn nhiều như vậy nói chuyện yêu đương thoại bản tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba thiếu nữ tâm sự chương ba trăm sáu mươi ba thiếu nữ tâm sự bóng đêm dần dần sâu nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cùng diệp n i ệ m y đi trong phòng nhỏ giọng thầm thì rất lâu cuối cùng là hạ quyết tâm có câu nói là cơ bất khả thất thời bất tái lai ai biết ngày mai qua đi sẽ có biến hóa gì ly biệt về sau lại phải bao lâu mới có thể trùng phùng d i ệ p n i ệ m y gì thực tình không muốn bỏ qua cơ hội này cuối cùng vẫn là để nam cung chức trước phụ thân trong cơ thể tựa h ồ dạng này cũng có thể cho nàng mang đến một chút dũng khí nàng lặng lẽ rời phòng đ á p lấy ánh trăng đi vào vân giật ngoài phòng nhẹ giọng nói ra vân ca ca người nghỉ ngơi sao vân giật mở cửa phòng nghi ngờ nói có việc lục y thiếu nư ngoan ngoan gật đầu ân vào nhà nói đi vân giật lấy tay vớt ư khen lên tâm khiến cho trở nên sáng lên chút ngoài ý liệu là diệm nghiệm y vẫn đứng ở ngoài cửa thật lâu không có động tác vân giật vừa định mở miệng hỏi thăm lại gặp thiếu nữ đ ô n g nhiên nắm chặt nằm đấm giống như đang cấp chính mình động viên một dạng nàng bước qua cánh cửa lại trở tay đóng cửa lại sắc mặt đã là đỏ bừng lên anh đến phía dưới phản chiếu càng là tiên diễm vân giật quan tâm nói có phải hay không thân thể không thoải mái không có không có vân ca ca ta ta chính là có vài lời muốn cùng ngươi nói d i ệ p n i ệ m g y đi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vân giật túi đầu ấp úng như thế ngượng ngùng thực sự không đủ lanh lẹ nam cung chức trước thật sự là nhìn không được lập tức túm lấy quyền khống chế thân thể chỉ thấy thiếu nữ khí chất bỗng nhiên biến đổi c â n g vừa mới hoàn toàn tương phản d i ệ p nghiệm y chằm chằm vào vân giật mỗi chữ mỗi câu nói ra nghe kỹ cho ta ta vui h o a n ngươi gục xuống bàn ngủ bạch trạch đ ố n g nhiên tỉnh lại chừng lớn hai mắt vân giật lại là không có gì phản ứng hắn tự nhiên nhìn ra nam cung chức trước lại tại dở ờ cho quỷ còn tưởng rằng hai thiếu nữ đây là tại làm ác cho đùa hắn hỏi nam cung chức trước ngươi đến cùng muốn làm gì lời còn chưa nói hết d i ệ p nghiệm y h i đột nhiên nhào tới vân g i ậ t hoài bên trong nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tựa như ngọc kiến đầu hoài vân giật trong lúc nhất thời mất tất vông tiến thoái lương nan Tình thế n khó xử diệp i ệ một đi m thanh nắm chiêu ặ t lấy vân g ậ t mặt, ba khi nói, nói chuyện, hôn ta. Một ba khi chuyện, hôn h nói, nói ngẹn c này là nàng từ ba khí tông chủ yêu ta học được độc môn b í tịch bạch trạch thật sự là không có mắt thấy dùng hai cái nhỏ c h à o c h á y mắt còn lưu lại một cái khe hở chỉ thấy thiếu nữ n h ó n chân lên muốn đại vân giật bên môi ấn xuống nhẹ nhàng h ô n một cái nhưng mà cử động như vậy thực sự có chút quá nóng diệp nghiệm y cuối cùng lại khó chịu đựng thế mà đ ỗ n g nhiên đoạt lại quyền khống chế thân thể hóa thành một vòng bóng người màu xanh lục chạy chối chết vân ca ca thật xin lỗi ngươi coi như ta chưa từng tới có lẽ là nàng đi được quá mau cũng có thể là là tình huống tối nay quá đặc thù diêm n i ệ m ý gì là thật đi mà nguyên bản nhập thân vào trong cơ thể nàng nam cung t r ư ớ c trước lại không hiểu thấu rơi vào tại chỗ hoa đào tinh nguyên bản thân thể dần dần khôi phục lúc này vẫn duy trì đi cả nhắc tư thế hai tay càng là đặt tại vân giật gương mặt hai bên phòng ngừa hắn quay mặt tránh thoát chỉ là giờ này k h ắ c này nàng đã bạo lộ thân phận hôn cũng thân không được chạy lại quá mức mất mặt cho nên chỉ có thể rằng có không xong về phần trước đó làm cho hắn cái thứ nhất sinh con nữ nhân hào tâm trí khí càng là không còn sót lại chút gì vân giật nhìn xem trước mặt thiếu nữ mi tâm hoa đào ấm ký không hiểu nhớ tới phi thiên bí cảnh lần đầu quen biết thời điểm nàng trốn ở trong ngậu nhìn lén mình rõ ràng là hơn ngàn tuổi nhưng vẫn là thiếu nữ tâm tính làm việc từ trước tới giờ không so đo hậu quả bất quá ngược lại là cũng có đáng yêu chỗ vân giật nhịn không được vớt vớt đầu của nàng hỏi náo đủ nam cung chức trước lắp bắp nói ai ai náo loạn người a vẫn là ít xem chút nói chuyện yêu đương thoại bản a ai cần ngươi lo nam cung chức trước càng nói càng là chỗ dạ bất quá nàng cuối cùng kịp phản ứng mình còn có hai cái đùi thực sự không được đại khái có thể xoay người chạy nghĩ tới đây nàng đống nhiên dùng đầu đỉnh vân giật ngược một cái thừa cơ chạy ra ngoài rõ ràng là nàng nhất định phải tới giờ phút này nhưng thật giống như đem nơi này lại làm thành đầm rồng hang hổ nam cung chức trước, trước tâm hoảng ý loạn một hơi vọt tới phía ngoài rừng hoa đảo tại một mảnh hoa rụng rực rỡ bên trong gương mặt xinh đẹp lại là dần dần nổi lên một vòng đ ư ờ n g đỏ nàng lấy tay nhẹ nhàng á n lấy tim cảm thụ được phanh phanh không ngừng nhảy nhót trong đầu đống nhiên tất cả đều là vân giật thất ảnh nàng mặc dù là sống hơn ngàn năm hoa đảo tình nhưng đối với tình yêu nam nữ lại là chậm không có khai thiếu lúc trước nhìn lén vân giật tu hành cũng là xuất phát từ hiếu kỳ không nghĩ tới tối nay như thế hồi náo một phiền lại làm cho nàng bỗng nhiên thấy rõ tâm ý của mình vì thiên b i cảnh bên ngoài thế giới rất náo nhiệt những lời kia vốn cũng cực kỳ tốt n h ị n thế nhưng là duy chỉ có đi theo vân g i ậ t bên người những ngày kia là mình vui sướng nhất thời gian nam cung chức chức dùng sức vô vô chính mình nóng hổi gương mặt trong miệng liên tục nói ra hỏng hỏng bên cạnh cách đó không xa cũng là truyền đến đồng dạng thanh âm hỏng hỏng phát ra giống nhau thanh âm hai thiếu nữ theo tiếng nhìn lại sau đó vẻ mặt cầu xin ôm thành một trăm bốn chu tước mắt thấy náo kịch từ đầu đến cuối bất quá cũng không có xuất thủ can thiệp ý tứ nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra tiểu diệp từ đối vân giật tình căn tâm c h ủ n g cũng hy vọng đối phương có thể lấy dũng khí đâm thủng việc này bất quá đáng tiếc b ị nam cung chức chức như thế nháo trọ tựa hồ cục diện lại loạn không ít chu tước giả vờ giả vị tản bộ đến vân giật bên kia nói ra ai u vân ca ca đêm nay tâm tình như thế nào à vân giật bất đắc gì nói loạn thất bắt a o cũng không biết chức chức lại tại quất cái gì điên sách có đôi khi thật sự là không phân rõ ngươi là thật t r ì đội hay là giả trị đội chu tước chủ động đổi đề tài trước đó quên hỏi ngươi rời đi phi thiên bí cảnh về sau làm gì dự định vân g ậ t sớm đã nghĩ kỹ việc cấp bách là giải quyết bạch trạch cùng thiên trụ vấn đề ta dự biết nói trước trước đó hứa hẹn văn gia hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết việc này chu tước nhẹ gật đầu nghe nói văn gia làm người giới lớn nhất tu tiên thế gia thứ nhất một mực cần cư tại giật thiên hồ phong cảnh tú lệ ta vừa vặn muốn đi xem cái kia ta dự định một mình tiến về cái gì mắt thấy chu tước biến sắc vân giật lập tức giải thích nói ta mang theo bạch trạch tương đương với mang theo thiên trụ không biết lúc nào phúc thiên các liền sẽ đậu thủ với lại lam chân tâm bên kia còn có biến số chuyến này thật sự là quá mức nguy hiểm chu tước nghe xong nản lòng nói cũng đúng ta lại không thể lại giúp ngươi gấp cái không gấp gì. vân giật thật sự là đối với cái này có chút đau đầu trước trước khẳng định không muốn trở về đông hải bế quan theo ta thấy sư phụ cũng nhẹ nhàng thở ra vẫn là không cần tiếp tục dày vò lao nhân g đối a ông ta về phần nhậm y kể chỉ sợ cũng không nghĩ trở lại nguyệt nhã thành chu tước khéo hiểu lòng người nói vậy không bằng đều đi với ta tán kiếm cốc tính toán mặc dù chúng ta không giúp được ngươi cái gì chí ít có thể lấy làm đến không cho ngươi lo lắng thấu chương xong